Lời của tên tiểu nhân đó mà ngươi cũng tin cho được, nghe lời nói của Lạc Nam. Yêu mị biển trừng mắt nhìn yêu chỉ hân quát, hãy tỉnh ngộ đi. Hắn chỉ lợi dụng tỉ mà thôi, sau khi đạt thành mục đích. Đừng hòng hắn ra tay cứu mẫu thân, tiêu chỉ hân không để ý đến mội muội Chỉ nhìn Lạc Nam thanh lãnh nói, ngươi biết nhiều thứ hơn ta nghĩ. Xem ra là vân tiêu nói cho ngươi, để đến đây, thuyết phục đạo yêu thần cung ủng hộ. Đạo yêu thần cung đối với ta có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lạc nam nhún nhún vai, ta đến đây vì uyển nhi, cơ hờ vì nàng mà thôi tiểu nam, kêu mị uyển vô thức xiết chặt tay hắn, mặc dù là đang diễn kịch nhưng chẳng biết vì sao nhịp tim lại đập nhanh hơn một chút, xem ra là, mỗi quyết tâm muốn cùng hắn gặp mẫu thân, kêu chỉ hân nhách môi hỏi, không sai, có các vị trưởng lão ở đây, ta không ngại nói thẳng, yêu mị uyển nghiêm túc nói, ta và ý chung, nhân của mình trở về, mẫu thân chắc chắn sẽ hài lòng. Giao lại đạo yêu thần cung cho ta, khanh khách, yêu chỉ hân bật cười, bỗng nhiên vung tay, trong lòng bàn tay của nàng, một khối lạnh bài cổ xưa hiện ra. Mặt trước lạnh bài hiện hai chữ đạo yêu, mặt sau lạnh bài thình linh là hai chữ thái thượng, làm sao có thể, yêu mị huyển không dám tin thốt lên, lạnh bài thái thượng lạnh của mẫu thân, làm sao sẽ rơi vào tay tỉ, là mẫu thân giao nó cho ta, đạo yêu thần cung từ giờ do chính ta làm chủ, muội vô vọng rồi. Tiêu chỉ hân tự tin nói, hoang đường, yêu mị huyền lắc đầu, chưa chấp nhận sự thật, lời của cung chủ là thật, các vị trưởng lão ở bên cạnh ra mặt làm chứng, đích thân thái thượng, trưởng lão giao lại lạnh bài cho cung chủ, sau khi biết người có thai, có thai yêu mị Uyển choáng váng, lạc nam ở bên cạnh, cũng trợn mắt há hốc mồm, không sai, mẫu thân sắp có cháu ngoại, tờ mờ trạng vui vẻ, bệnh tình cũng giảm đi rất nhiều, liền quyết tâm giao lại thái thượng lạnh cho ta. Kiêu chỉ hân, vuốt vuốt bụng nhỏ, trên mặt hiện lên một tia mẫu tính, đáng hận, tỷ thật giỏi A yêu mị huyển nghiến răng nghiến lợi, không hổ là tỷ tỷ của nàng. Trong khi nàng đang còn tính toán, mời lạc nam giả làm ý chung nhân, thì yêu chỉ hân đã trực tiếp sản xuất ra thành phẩm. Như vậy làm sao nàng có thể đấu, đây chắc chắn là thủ đoạn của ngươi, kiêu mị huyển lạnh lùng, hỏi, nam nhân của ngươi đâu, hắn là thần thánh phương nào, phu quân. Người có thể ra mặt." Kiều Chỉ Hân ôn nhu gọi một tiếng, hờ có tiếng cười sang sảng vang lên, chỉ thấy từ sâu trong Đạo Yêu Thần Cung, một tên nam tử hào hoa phong nhã, mái tóc màu tím yêu dị nhẹ bay, diện mục tuấn lãng, khí độ bất phàm. Thần khoác trường bào màu đen hiện thân, hắn hạ người rơi xuống bên cạnh yêu Chỉ Hân, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, mà yêu Chỉ Hân cũng rất tự nhiên tựa vào lòng nam tử, mọi con gì đề nói, Kiều Chỉ Hân nhạt hỏi, Kiều Mị Uyển tức đến run rẩy toàn thân. Thật lâu nói không nên lời, Lạc Nam âm thầm mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn quan sát tên nam tử. Chỉ thấy quanh thân đối phương có một cổ hỗn độn quy tắc cường đại mờ mờ ảo ảo che đậy. Không thể nhìn ra Dung Mạo thật sự là người của hỗn độn liên minh, Lạc Nam suy đoán. Tờ nơ nam tử này chẳng lẽ là một vị thần lão nào khác, không từ bỏ ý định thăm dò. Hắn điều động bất hủ hồn lực Dung, nhập vào âm dương nguyệt hồn nhãn. Một lần nữa nhìn xuyên qua hỗn độn quy tắc, phốc. Chứng kiến diện mạo thật sự của nam tử. Lạc nam xem chút phun ra một ngụm. Yêu mị huyển lúc này rất tức giận, đang muốn phát tác. Chợt lạc nam đem nàng kéo về. Nờ hờ giọng nói, chúng ta tạm thời rút lui. Tại sao lại rút? Yêu mị huyển chưa kịp phản ứng. Lạc nam đã mở ra màn nước không gian, đem nàng kéo vào. Giải tán đi, thấy bọn hắn đã rời đi. Yêu chỉ hân ra lạnh cho các trưởng lão giải tán. Đợi tất cả đi mất. Nàng mới cùng tên nam tử kia rời khỏi ôm ấp. Ánh mắt lóe lên, may mắn đã chuẩn bị trước, giữa đỉnh viện tại một thảo nguyên. Lạc Nam và yêu Mỹ huyền xuất hiện, chẳng lẽ chấp nhận chịu thua như vậy? Yêu mị huyền lập tức, nhào về phía hắn, nếu nàng đã dám mang thai. Chúng ta cũng là một đứa, nói xong bạo dạn kiểng chân ôm lấy cổ Lạc Nam, ếch Lạc Nam vội. Vàng đem mỹ nhân đẩy ra, nghiêm túc nói, mặc dù đề nghị của nàng rất hấp dẫn với ta, nhưng ta không muốn có được nàng trong tình huống này, không có thai làm sao cạnh tranh. Yêu. Mị Viễn bồn bực trừng đôi mắt đẹp, mẫu thân của nàng đã gần đất xa trời. Việc có thể nhìn thấy cháu ngoại trong những tháng ngày cuối cùng, quả thật chính là niềm vui lớn. Nhất, rõ ràng yêu chỉ hơn đã đánh chúng vào điểm yếu như vậy, nên mới được giao cho thái thượng. Lạnh, vậy cách tốt nhất để cạnh tranh chính là mình cũng sinh một đứa. Hơn nữa con mình phải đáng yêu hơn cả cháu mình, nghe ta nói rồi quyết định, Lạc Nam nở nụ cười, cái tên tình nhân của tỷ tỷ nàng thật ra là nữ. Nhân là nữ, yêu mị huyển tròn xe mắt, vừa rồi ta đã cẩn thận thăm dò rất kỹ. Thấy thế nào hắn cũng là nam, đó là vì có hỗn độn quy tắc cấp thần đạo viên mãn dịch dung. Làm sao nàng có thể phát hiện? Lạc nam thản nhiên ngồi xuống ghế đá, rất là nhàn nhã nói, pha một bình trà đi yêu mị huyển liếc xéo mắt. Cái tên này hiện tại còn có tâm trạng thưởng trà. Bất quá nàng cũng kiên nhẫn đun sôi nước. Khéo léo pha một bình trà thơm rót ra, cho hắn, lạc nam từ tốn uống trà. Chép niệm nói, tình nhân đó là đế vi, là nàng yêu mị uyển giật mình. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách được mẫu thân của ta tán thành, đế vi có thể được xem là yêu nghiệt bậc nhất chỉ. Thua một chút nếu so với lạc nam, tinh thông mọi lĩnh vực. Chiến lực cũng rất khủng bố, vậy nên đế vi khi giả dạng thành nam tử. Với những bản lĩnh như thế, chắc chắn có thể thuyết phục hầu hết mọi trường bối, dù khó tính đến mức. Nào vậy là tỷ tỷ của ta. Đã dùng đan dược hay loại tài nguyên nào đó Để mang thai Hiêu mị huyền Yêu kiều hơi một tiếng Nữ nhân này đúng là không từ thủ đoạn Lạc nam nhẹ gật đầu Những loại tài nguyên giúp tu sĩ một mình Có thai không phải hiếm lạ Nằm ở bản lĩnh của yêu chỉ hân Dễ dàng có thể tìm kiếm Thế tại sao người không vạch chân Hiêu mị huyền khó hiểu nhìn hắn Bằng chứng đâu mà vạch chân Lạc nam cười khổ Cách duy nhất khi đó là chiến đấu mà thôi Mà một khi chiến đấu Chắc chắn hai đại liên minh sẽ bị kéo vào. Đây chưa phải thời điểm thích hợp. Hắn còn chưa chính thức lên ngôi minh chủ. Lạnh của hắn còn chưa có trọng lượng. Muốn ngay lập tức tập hợp toàn liên minh là rất khó, trong khi hỗn độ liên minh đã chuẩn bị sẵn. Sang, còn có đệ tử của minh chủ như đế vi ở đó, vậy tính sao đây? Yêu mị huyền nói, bọn họ chắc chắn không cho chúng ta đến gặp mẫu thân, mẫu. Chốt vấn đề nằm ở đế vi, lạc nam vốt cầm. Ta muốn biết Đế Vi là đồ đệ của hỗn độn minh chủ hay? Thiên hạ đệ nhất, ánh mắt Kiêu mị huyền lué lên, nàng đã hiểu ra vấn đề nếu Đế Vi là đệ tử của hỗn độn minh chủ. Vậy thì chính là kẻ thù của hai người. Ngược lại, nếu Đế Vi là đệ tử của thiên hạ đệ nhất, nếu biết sư phụ thật sự của mình bị hỗn độn minh chủ hãm hại, vậy nói không chừng có thể lôi kéo được Đế Vi, Kim Nhi. Nàng giúp ta bói một quẻ được không? Lạc Nam vốn định dùng thiên cơ lâu. Sao lại nhớ thiên cơ lâu là pháp bảo của Kim Nhi? Theo lời của Kim Nhi, thiên cơ lâu chính là siêu thần bảo. Nó có thể nắm bắt toàn bộ thiên cơ ở những thế giới như nguyên giới không cần phải bói. Đế Vi chính là đệ tử của thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa nàng ta còn biết rõ ràng sư phụ của mình bị hỗn độn minh chủ giam cầm. Kim Nhi lên tiếng, lạc nam và yêu mị huyển sừng sốt. Thế tại sao Đế Vi, cơ nờ cống hiến cho hỗn độn minh chủ, kẻ tiểu nhân đã phản bội sư phụ mình? Hắn từng đấu với đế vi ở bách đạo đại hội, quả thật với tính cách thẳng thắng của đế vi không giống như có thể làm đồ đệ của một kẻ ngoan độc, như hỗn độn minh chủ, đơn giản vì đế vi còn có một muội muội người mụi muội này đang bị hỗn độn minh chủ khống chế, Kim Nhi giải thích, thế nên dù vạn lần, không muốn, đế vi cũng phải ngoan ngoãn, tuân theo mệnh lạnh của kẻ thu, đúng là tên xúc sinh, Kiêu mị huyển phẫn nộ, xem ra không dễ giải quyết a lạc nam vốt cầm. Hỗn độn minh chủ là địch nhân mạnh nhất của hắn, muội muội của đế vi lại ở trong tay đối phương. Muốn cứu ra là bất khả thi, đế vi cũng là nữ nhân đáng thương à, yêu mị huyền thở dài, mó nó. Lạc nam âm thầm mắng một tiếng, chỉ một tên từ trung cực giới chạy xuống đã náo nguyên. Rơi đến long trời lỡ đất, thật khó tưởng tượng bất hủ cổ tộc, bị vô số tên vây công, đã lâm vào cảnh nào. Lạc nam bỗng nhiên, đứng lên, nàng vào phá đạo lạnh, ta sẽ một mình hành động, hành động. Ngươi muốn làm gì?" Yêu Mị Uyển không yên tâm, ta sẽ lẻn vào gặp mặt Nhạc mẫu đại nhân." Lạc Nam cười hát hát "Với thủ đoạn của ta, một người vẫn có thể miễn cưỡng lẻn vào được. Ai là nhạc mẫu của ngươi?" Tự nhận là giỏi, Yêu Mị Uyển gò má đỏ lên, "Gặp mẫu thân của ta ngươi muốn làm gì? Thì đương nhiên là thể hiện sự xuất chúng của ta." Mẫu thân nàng thay đổi quyết định, Lạc Nam tự tin vỗ ngực, "Bằng cách nào?" Yêu Mị môi, tỷ tỷ của nàng ngay cả báo thai Cũng làm ra rồi. Thật sự rất khó giành chiến thắng A, đừng lo lắng. Kinh nghiệm ứng phó nhạc mẫu ta có thừa. Lạc Nam ngạo Nghễ nàng quên ta có bao nhiêu nhạc mẫu. À yêu mị huyển trợn trắng mắt, chuyện như vậy thật sự đáng tự hào sao. Yêu mị huyển tạm thời vào phá đạo lạnh lánh mặt. Lạc Nam kích hoạt huyết mạch thời không hoàng tộc. Cả người cùng không gian dung hợp làm một. Hơn nữa, hắn còn có bá đạo quy tắc cấp thần đạo che đậy. Khí tức, dù là thần đạo viên mãn cũng chưa chắc cảm ứng được sự tồn tại của hắn, như trốn không người. Lạc Nam ung dung di chuyển bên trong đạo yêu thần cung, dựa theo thông tin yêu mị huyền cung cấp. Mẫu thân nàng đang tịnh dưỡng trong một động phủ, phía sau đại điện của cung chủ và trưởng lão viện, của nàng, đó là nơi có quang cảnh đẹp nhất. Hai nữ nhi ở phía trước, cũng sẽ dễ dàng chăm sóc mẹ khi cần, Lạc Nam lần trước đã xâm nhập đạo. Yêu thần cung một lần nên có kinh nghiệm, cũng biết chỗ ở của yêu mị huyền, vì vậy dễ dàng tìm ra phía sau. Nơi này là một mảnh sơn cốc yên tĩnh, trăng thanh gió mát. Dưới chân núi có một động phủ như hòa quyện cùng thiên nhiên, suối xanh dạo quanh. Hầu ọa thơm cỏ lạ, yên tĩnh và dễ chịu, đang muốn tiến vào trong động. Lạc Nam bỗng nhiên dừng lại cách hắn không xa. Yêu chỉ hân cùng đế vi, đang lặng lặng trao đổi gì đó. Quanh thân còn bố trí cả kết giới vô cùng cẩn thận, bất quá kết giới của hai người. Làm sao qua được bá đạo quy tắc của Lạc Nam? Hắn vô thanh vô thức. Đến gần. Nghe lén, thật ra lời của yêu mỹ biển không phải không có đạo lý. Hỗn độn minh chủ chưa chắc sẽ cứu mẫu thân của người. Đế vi nghiêm nghị nói, chỉ cần có một. Chút cơ hội dù là mong manh nhất, ta cũng muốn thử một lần, tiêu chỉ hân hít sâu một hơi đối với ta. Nguyên giới thống nhất do hỗn độn liên minh hay phá đạo liên minh chẳng có gì khác biệt. Hỗn, độn minh chủ là kẻ đến từ thế giới cao cấp hơn. Khả năng hắn thật sự có thể cứu mẫu thân của ta. Lạch Nam giật mình. Không ngờ các nàng biết được nhiều chuyện như vậy. Vậy đây cũng là lý do nàng lựa chọn đặt niềm tin vào hỗn độn minh chủ. Bởi nàng nghĩ rằng hỗn độn minh chủ đến từ thế giới cao cấp hơn. Chắc hẳn sẽ có biện pháp cứu tính mạng của mẫu thân mình hơn nữa một khi thế giới bản nguyên xuất hiện. Hỗn độn minh chủ cũng sẽ gặp phải những địch nhân khủng bố khác, xen vào tranh đoạt, tiêu chỉ hân. Ung Dung nói nếu hắn thật sự có bản lĩnh chiến thắng bọn họ, Vậy hắn cũng xứng đáng mà thôi, đế vi trầm mặc. Mặc dù nàng vạn phần không muốn điều đó xảy ra, nhưng vì an nguy của mội muội nàng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo lệnh của đối phương mà hành động. Lần này hỗn độn minh chủ, hạ lệnh cho nàng đến trợ giúp yêu chỉ hân danh chính ngôn thuận chiếm lấy đạo yêu thần cung. Kế hoạch xem như đã thành công, dù cứu được mẫu thân, nhưng phải đối nghịch với muội muội của mình, đáng không? Đế vi cười khổ hỏi, ta sẽ dùng mọi cách giữ mạng cho mỹ huyển. Nếu trận chiến đó thật sự diễn ra, yêu chỉ hân tự tin nói, với chiến, lờ cờ của nàng, bảo toàn mạng sống của muội muội mình tin tưởng, vẫn có thể làm được lạc nam dùng ánh mắt đáng. Thường xem hai nữ nhân này yêu chỉ hân ban đầu chia cắt thế giới, vì không muốn trận chiến tranh đoạt thế giới bản nguyên xảy. Ra, sao lại buộc phải chấp nhận, vì đó là cách duy nhất cứu mạng mẫu thân của mình, để vi bán mình cho. Địch, chơ mắt nhìn sư phụ bị giam cầm bởi, Vì muội mụi bị bắt làm con tin, không thể không nói các nàng. Đều là người bị hoàn cảnh bắt buộc A, thần bất do kỷ nếu muốn kéo các nàng về phía mình. Vậy cách đơn giản nhất là gỡ dối chính vấn đề mà các nàng đang gặp phải, nếu là trước đây. Lạc Nam không đủ khả năng, nhưng từ khi đột phá thần đạo, tiếp nhận bất hủ cổ tộc truyền thừa, hắn lại tự tin hơn không ít. Nghĩ đến đây, Lạc Nam hạ quyết tâm đầu tiên là mẫu thân của yêu gia tỉ muội Sau đó sẽ đến muội mụi của đế vi, lạc nam chờ cho hai nữ nhân rời đi, lúc này mới lặng lẽ xuyên qua không gian, dễ dàng tiến nhập vào mật thất, cảm giác đầu tiên chính là lạnh, mật thất này lạnh lẽo đến cực, điểm, khắp nơi đều là từng khối viễn cổ hàn băng, loại tài nguyên băng hệ, có thể đông cứng cả thần đạo, bên trên giường, một bà lão với làn da tái xanh nhăn nhúm, tóc trên đầu đã rụng gần hết đang nằm ngủ say, hàn khí rất lạnh đến từ viễn cổ hàn băng đang tràn vào cơ thể của bà ấy, giống như ướp xác vậy, rõ ràng đạo yêu thần cung đã phải dùng đến viễn cổ hàn băng để kéo dài sự sống của bà lão này. Áp chế loại kịch độc khủng bố đang ăn mòn sinh cơ từng giây từng phút, Lạc Nam cẩn thận quan sát, chân mày nhíu chặt, mặc dù bản thân cũng là một độc tu, nhưng hắn lại không nhận ra loại độc này. Rốt cuộc là gì? Âm Dương Nguyệt hồn nhãn mở ra, ánh mắt nghiêm nghị quan sát, hít, thế ra lại có loại độc khủng bố như vậy. Lạc Nam nhịn Không được dùng mình, chẳng trách ngay cả Đại tỷ Vân Tiêu cũng tạm thời bó tay, không biết là do nhân vật nào hạ thủ, loại độc này do hàng vạn loại độc vật dung hợp thành. Tờ nờ gờ tầng lớp lớp đan xen vào nhau như một mạng lưới, cứ mỗi một khắc đồng hồ. Những loại độc vật này lại hoán đổi vị trí cho nhau, không ngừng diễn hóa. Thay đổi bản chất vốn có của chúng, biến thành hàng vạn loại độc khác nhau một cách liên tục, điều này khiến cho không có bất cứ một vị độc sư hay luyện đan sư nào. Có thể hóa giải. Bởi lẽ công thức giải độc không thể nào biến hóa một cách liên tục để thích ứng với sự biến hóa. Của loại độc này, đáng nói ở chỗ, độc tố đã bám chặt vào kinh mạch, máu huyết, cơ thể, linh hồn. Gặm nhắm sự sống, sẽ tra tấn dày vò không ngừng nghĩ, rơi vào đường cung, đạo yêu thần cung, chỉ đành dùng viễn cổ hàn băng đông lạnh, suy giảm tốc độ biến hóa của độc, đồng thời đông cứng cơ thể và linh hồn của thái thượng trưởng lão để bà ta không cảm nhận được đau. Đớn dù là như vậy, nếu không nhờ thần lực thâm hậu, trong cơ thể lại có tận ba tôn thần thú, liên kết khế ước, có tu vi cao cường chia sẻ độc tố. Có lẽ thái thượng trưởng lão đã sớm tử vong từ lâu, thứ này là vô tận độc. Độc tố diễn biến một cách vô tận, Kim Nhi cảm thán nói, dùng bá đạo quy tắc thay đổi bản chất của vô tận độc, không cho nó diễn biến nữa được không? Lạc Nam hỏi, khi vô tận độc ngừng diễn biến, hắn có thể quan sát để chế chế ra thuốc giải độc. Được, bá đạo quy tắc có thể cưỡng ép thay đổi bản chất của vô tận độc. Kim Nhi nhách môi, nhưng xem kỹ lại đi, vô tận độc này có được lương trí. Nếu dùng đến bá đạo quy tắc hóa giải nó, khả năng nó sẽ tự nổ tung. Đồng quy vô tận, Lạc Nam khóe miệng giật giật. Thái thượng trưởng lão nào phải trọng thương? Tình huống này so với trọng thương còn khó nhằn hơn A Bất quá may mắn, bà lão này gặp được. Chàng Kim Nhi trượt nhoẻn miệng cười, ô, vậy ta cứu được. Lạc Nam giật mình. Đương nhiên, chẳng hiện tại là bất hủ cổ tộc nha, Kim Nhi tự hào nói. Thế nào là bất hủ? Chính là tồn tại trường tồn bất diệt. Trừ những loại bất hủ độc ra gia, thế gian này có loại độc nào đủ tư cách sinh nhờn bất hủ? Lạc. Nam hiểu ý, nhiêm nghị bước đến ngồi bên cạnh giường, hắn vận chuyển khả năng của bất hủ cổ tộc đến cực hạn. Bất hủ thân hôn, bất hủ thân huyết, bất hủ thần lực đồng loạt tiến ra. Bất hủ thân hồn nhanh chóng xâm nhập vào linh hồn của Thái. Thượng trưởng lão, bất hủ thân huyết, tràn vào máu huyết của bà ta. Bất hủ thần lực xâm chiếm đan điền, kinh mạch và xương cốt. Ngay khi những năng lực bất hủ của lạc nam tiến vào, vô tận độc như gặp phải khắc tinh. bị khí tức và sức mạnh bất hủ đàn áp, từng chút từng chút một dồn nén chúng nó vào một chỗ. Cuối cùng trục xuất ra bên ngoài, mắt, mũi miệng, tai, lỗ chân lông. Linh hồn của thái thượng trưởng lão trở nên phình to. Vô tận độc đang bị cưỡng ép bức ra khỏi cơ thể, dù nó đã ký sinh, bám trụ chặt chẽ đến đâu. Những nơi năng lực bất hủ tiến đến, nó đều buộc phải rút lui. Có thể nói, Lạc Nam đang dùng các năng lực bất hủ của mình để chiếm lại. Thái thượng trưởng lão, đuổi tên khách nhân độc ác là vô tận độc cút ra ngoài. Gào, vô tận độc hiện ra bên ngoài mật thất, nó phẫn nộ giết gào, hình thành một tấm lưới như thiên la địa võng. Trên mạng lưới lại là vô số các loại độc vật đang đổ chỗ cho nhau. Bờ o trùm xuống đầu Lạc Nam, hiển nhiên là muốn chuyển sang ký sinh lên người hắn. Ngu xuân. Lạc Nam lười nói nhảm, trực tiếp ném ra đế độc đỉnh, đế độc đỉnh phình to, đem vô tận độc nuốt trọn vào trong đó. Bất hổ thần văn bao trùm thân đỉnh. Uy nghiêm bá đạo đem vô tận độc luyện hóa. a tên xúc sinh mau thả ta vô tận độc phát. Giờ á tiếng kêu gào thảm thiết tràn đầy căm hận, bỗng nhiên nó biến đổi hình dáng. Hóa thành một tên nam tử, diện mạo âm hiểm độc ác Bùng phát sức mạnh lao đến độc nhi, đang ở trong độc đỉnh. Thì ra là một loại đạo độc đã hóa hình, hơn nữa còn tu đến tu vi cao như vậy. Ẩn giấu rất sâu à, lạc nam cười lạnh, đã thế xóa luôn linh trí của ngươi. Hắn không ngờ vô, tận độc này cũng giống như Minh Hà. Là một đạo thuộc tính có thể hóa hình, hơn nữa vô tận độc so với Minh Hà còn mạnh hơn. Tu luyện đến cấp thần đạo hậu kỳ, có thể khiến ngay cả thái thượng trưởng lão cũng lâm vào khốn cảnh. Hợp đỉnh, Lạc Nam uy nghiêm hạ lạnh, hai mươi đại đỉnh nhanh chóng dung hợp cùng đế độc đỉnh, bá đỉnh hiện ra, vạn cổ bá tướng ngạo nghệ hàng lâm, tay cầm loạn thần kiếm, một kiếm ngang tàn, hung hăng chảm xuống vô tận độc, phốc trước một kiếm kinh khủng, vô tận độc tứ phân ngũ liệt, linh trí bị nghiền nát, hóa thành vô số độc thuộc tính, cho đế độc đỉnh hấp thụ, ưng thoải mái à, độc nhi sung sướng đến liếm nhẹ phiến môi, tiếp nhận nguồn lực lượng dồi dào từ vô tận độc. Độc lực của nàng trở nên mạnh chưa từng có, nàng trở thành đạo độc, có được năng lực của vô tận độc, mà tu vi của lạc nam cũng nhờ nguồn độc lực mạnh mẽ như vậy phá. Tờ Aner Bình Cảnh chính thức đột phá thần đạo Trung Kỳ, độc đã giải. Bất quá trạng thái của thái thượng trưởng lão cũng không khá hơn bao nhiêu, bởi lẽ bà ta bị tra. Tờ Nờ dày vò quá lâu, sinh cơ và lực lượng gần như bị rút cạn, hơn nữa vừa rồi các năng lực bất hủ của lạc nam bá đạo. Nguyên ép vô tận độc ra ngoài, khiến cơ thể vốn đã suy yếu của bà càng trở nên tổn thương nghiêm trọng, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, lần gần nhất được yêu chỉ hân gọi tỉnh, bà đã rất mệt mỏi rồi, Lạc Nam nở nụ cười, gọi yêu mị uyển ra ngoài, mẫu thân, yêu mị uyển vội vàng cúi đầu quan sát, không còn cảm nhận được loại độc kinh khủng kia, tiếp tục quấy phá, pháp tướng thần thông, cải, tự hoàn sinh, Lạc Nam hít sâu một hơi, hư ảnh sinh mệnh pháp tướng hiện ra, Trực tiếp thi chuyển thần thông, lên người thái thượng trưởng lão, khoảnh khắc đó, kỳ tích xảy ra, thái thượng trưởng lão như thu được tân sinh, làn da nhăn nhúng dãn ra trở nên, căng bóng, cái đầu chọc lắp mọc ra tóc dài, từ linh hồn cơ thể gân cốt, kinh mạch đều đang sống lại, vốn là một bà lão gần đất xa trời, nhanh chóng trở về dáng vẽ của một nữ nhân tuổi trung niên, đây là, yêu mị Uyển nức nở đến mức nghẹn ngào, một tay che kín miệng. Đôi mắt đẹp đấm lệ nhìn lấy Lạc Nam, hắn thật sự không đùa, hắn thật sự đã làm được, hắn đã mang đến lễ vật quý giá nhất, vượt xa tưởng tượng của nàng. Hự, Lạc Nam bỗng nhiên suy yếu, thân thể lào đảo, "Tiểu Nam," kiêu Mị Uyển nhanh chóng đỡ lấy hắn, Lạc Nam thuận thế ôm vòng eo uyển chuyển của nàng, đầu tựa vào hai bầu căng đầy mềm mại trước ngực, hít thở hương thơm tươi mát, cái tên xấu xa chàng, Kim nhi giờ khóc giờ cười, rõ ràng là hắn diễn kịch, Lạc Nam âm thầm đắc ý. Mình vừa tốn nhiều công sức như vậy, đương nhiên phải nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi, yêu mị huyền không hề nghi ngờ gì. Theo nàng thấy lạc nam, chắc chắn phải trả cái giá rất lớn để cứu được mẫu thân của mình. Trong lòng vừa cảm động vừa dâng lên như tình, dùng cả người đỡ lời hắn. Lông mi rung động, thái thượng trưởng lão rốt cuộc mở mắt, nhìn thấy yêu mị huyền ôm lấy một nam nhân. Cảm nhận được cơ thể nhẹ nhàng dễ chịu như chưa từng có, bà thỏa mãn nở nụ cười, xem ra ông trời đối với ta không tệ. Trước khi chết còn được thấy đại nữ nhi và tiểu nữ nhi mang ý trung nhân trở về. Cảm giác này vô cùng thoải mái. Yêu mị biển, nhanh chóng đỡ lạc nam ngồi trên giường. Lúc này mới kích động cười rạng rỡ Mẫu thân nói hồ đô cái gì, người đã được cứu. Đây không phải ảo giác, ta được cứu. Thái thượng trưởng lão hoảng hốt, mọi thứ đến quá đột ngột. Đến mức vừa rồi, bà ta cho rằng mọi thứ chỉ là hồi quang phản chiếu. Cơ thể mất hết cảm giác đau đớn, trước khi tử vong mà thôi. Hiện tại nghe nữ nhi nhắc nhở, một lần nữa chăm chú quan sát lại tình huống của mình từ trong ra ngoài, đây nào phải là được cứu. Đây chính là một lần nữa thu được cuộc sống mới à, nói là tái sinh cũng không quá đáng, rốt cuộc là sao? Thái thượng trưởng lão vừa sợ vừa kinh hỉ, lấy ra gương soi khuôn mặt mình. Không dám tin, mọi thứ diễn ra như một giấc mộng, là thật thưa chủ nhân. Người và chúng ta đều đã được nam nhân kia cứu, ba vị thần thú ẩn trong đan điền của thái thượng. trưởng lão nói Vừa rồi khi Lạc Nam bước độc ra ngoài, bờ á bọn chúng tuy rằng suy yếu, nhưng đã quan sát từ đầu đến cuối, biết thủ đoạn khủng bố của hắn là ngươi cứu ta. Ngươi là gì của tiểu biển? Thái thượng trưởng lão ánh mắt kinh hỉ nhìn Lạc Nam hỏi, Lạc Nam ra vẻ, mệt mỏi hồi đáp, vãn bối là, hắn là nam nhân của ta, yêu mị biển che miệng vào. Gò má đỏ thẳm vô cùng kiều diễm, lần này mang chàng về ra mắt mẫu thân, không ngờ chàng lại cứu được người. Vốn từ đầu ta cũng không dám tin, tốt tốt tốt, hảo hiền tế A cả ngươi và đại tỷ của ngươi đều tìm được lang quân như ý, thái thượng trưởng lão. Vui sướng cười to, đạo yêu thần cung của chúng ta chính thức quật khởi, đúng lúc này, thành ẩm phẫn nộ của yêu chỉ hân ẩm ẩm vọng lên, yêu mị huyển, ngươi còn dám trở về, lời nói lạnh lùng và phẫn nộ khiến thái thượng trưởng lão nhíu mày, khó hiểu nhìn sang yêu mị huyển, không biết tỷ muội các nàng đã xảy ra chuyện gì. Còn chưa kịp phản ứng, cửa mật thất đã bị đẩy ra, kêu chỉ hân và một đám trưởng lão đạo yêu thần cung sông vào. Nhưng, ngay khi chứng kiến thái thượng trưởng lão ung dung ngồi trên giường băng, tờ tờ cả trưởng lão kinh động như gặp thiên thần, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Tham kiến thái thượng trưởng lão, yêu chỉ hân đang hừng hực sát khí cũng sửng sốt, mắt đẹp tròn xoe, môi đỏ hé mở như có thể nhét vừa một quả trứng gà, mẫu, mẫu, yêu chỉ hân lắp ba lắp bắp, cuối cùng thốt lên. Làm sao có thể, nếu không phải tin vào tu vi thần đạo viên mãn của mình. Nàng thậm chí cho rằng bản thân đang gặp phải ảo giác, sao chăng cái gì? Thái thượng trưởng lão nhẹ nâng bàn tay, thái thượng lạnh trên người yêu chỉ, hơn lập tức xuất hiện trên tay bà. Tất cả tập hợp ở đại điện cho bổn tọa, thành âm vừa dứt. Thân ảnh thái thượng trưởng lão đã biến mất, Lạc Nam âm thầm thán phục. Nerg là phong thái của nữ cường giả thượng cổ, rất uy phong nha. Yêu chỉ hân có muôn vàn câu hỏi nhìn sang yêu mị biển. Bờ môi nhẹ run nói không nên lời. Nhìn cái gì mà nhìn? Mau tập hợp. Yêu Mị Uyển ngạo kiêu trừng mắt, lập tức đạp không mà đi. Tiêu Chỉ Hân và các trưởng lão mơ mơ hồ hồ, bất quá vẫn ngoan ngoãn bay về phía đại điện. Lạc Nam hứng thú bừng bừng đi theo xem kịch. Vừa tiến ra ngoài, hắn đã thấy Tình Lang của Yêu Chỉ Hân đi đến, ha gặp qua đế vi huynh, Lạc Nam phất tay chào hỏi. Sắc mặt đầy xấu xa, gặp qua Lạc Đệ Tình Lang vô thức gật đầu. Sau đó cảm giác không đúng, toàn thân chấn động, ngón tay run run chỉ về phía hắn. Ngươi, ngươi, ngươi cái rắm, lạc nam tiến đến trêu trọc, ta còn không biết đế vi cô nương có bản lĩnh làm cho nữ nhân to bụng đây. Hà hà hắn ngửa đầu cười to, cười đến chảy cả nước mắt, để lại đế vi đứng như trời trồng. Lạc nam tiến vào đại điện của đạo yêu thần cung, vừa vào trong điện, hắn thấy các trưởng lão, hai tỷ muội yêu chỉ hơn đều cúi thấp đầu. Gương mặt thái thượng trưởng lão vô cùng uy nghiêm, bầu không khí rất nghiêm trọng, nào ngờ vừa nhìn thấy hắn, thái thượng trưởng lão đã nở nụ cười tỏa nắng, phất tay nói, hiền tế, mau đến ngồi bên cạnh bổn tọa, đa tạ nhạc mẫu, lạc nam dương dương đắc ý vảnh cái mặt lên trời, bước đến ngồi xuống bên cạnh, cái đồ ra vẻ, hiêu mị huyển ghen ghét bĩu môi, mẫu thân sủng ái lạc nam hơn cả nàng. Lúc này thái thượng trưởng lão mới trầm rộng lên tiếng, nói đi. Từ khi bổn tọa gặp nạn đến nay, đạo yêu thần cung và nguyên giới xảy ra chuyện gì? Yêu chỉ hân, và yêu mị Uyển đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng, hư thái thượng trưởng lão bực mình vỗ bàn. Chợt nhìn lạc nam ôn hòa nói, hiền tế, người thay các nàng nói xem. Lời của người bổn tọa sẽ tin tưởng, lạc nam không từ bỏ cơ hội thể hiện, cung kính gật đầu. Đem mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại, đều kể lại một lần, bao gồm yêu chỉ hân vì trạng thái của mẫu thân mình. Mà ủng hộ đạo quốc phân tách nguyên giới, chống lại giới linh, cho đến phá đạo hội thành lập, cuối cùng là cục diện hiện tại của nguyên. Giới cũng như đạo giới, yêu chỉ hân và yêu mị huyển tỉ mũi bất đồng quan điểm nên đã đối đầu với nhau. Một người lựa chọn gia nhập hỗn độ liên minh, một người ủng hộ phá đạo liên minh, thậm chí cả việc yêu chỉ hân tự mình mang thai, dùng đế vi qua mặt mọi người, nỗi khổ tâm của nàng. Tất cả hắn đều nói hết, Lạc Nam chỉ nói sự thật. Không hề thêm mắng dặm muối, chỉ là việc yêu Mỹ Uyển và mình hợp tác diễn tùng hắn lại quên. Mất yêu chỉ hân âm thầm cảm thấy kỳ quái, vì sao hắn biết trong lòng ta suy nghĩ gì. Làm sao hắn biết đế vi giả trang nam nhân, việc lạc nam cứu được mẫu thân, khiến định ý của nàng đối với hắn, chẳng biết tan biến đi đâu mất. Thái thượng trưởng lão xững sờ im lặng hồi lâu, với tâm cảnh của bà ta, bị vô tận độc tra tấn vô số năm, cũng chưa khuất phục, lúc này cũng choáng váng trước lượng thông. Tin khổng lồ, những biến đổi nghiêng trời lệch đất, khi cục diện nguyên giới như vậy, toàn bộ đạo yêu thần cung nín thở, chờ đợi Thái Thượng Trưởng Lão ra quyết định. Hồi lâu sau, Thái Thượng Trưởng Lão cất giọng cái thai của chỉ hân tính sao đây? Cái thai của chỉ hân tính sao đây? Nghe câu hỏi của Thái Thượng Trưởng Lão, toàn trường sững sờ trong thoáng chốc, Hiển nhiên không ai nghĩ đến việc đầu tiên mà bà quan tâm. Lại là vấn đề này, các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Ngay từ đầu bọn hắn. Cũng bị yêu chỉ hân và đế vi lừa gạt cho hồ đô, cẩn thận suy nghĩ. Đại trưởng lão chắp tay nói, có thể phá bỏ không được, yêu chỉ hân lạnh lùng quát lớn. Mặc dù đứa bé này là do ta dùng tài nguyên thai ngén mà ra, nhưng nó chính là máu mổ của ta. Làm sao ta có thể phá nó, cảm nhận được nhịp đập sinh mạnh đang ngày càng phát triển bên trong. Cơ thể mình, nội tâm yêu chỉ hân yêu thương chưa từng có, càng hiểu thêm về tình cảm thiêng liêng, muốn nàng phá bỏ bào thai. Chẳng khác nào lấy mạng của năng. Ăn nói bậy bạ, thái thượng trưởng lão bất mãn nhìn đại trưởng. Lão trưởng mất, nó dù sao cũng là cháu ngoại của bổn tọa. Ai cho người ăn nói ngu xuẩn như thế? Đại trưởng lão biểu lộ vô tội. Rõ ràng là ngài hỏi nên giải quyết thế nào, ta chỉ đề xuất ý kiến mà thôi. Thật ra đại trưởng lão cũng chỉ nghĩ cho danh tiếng của đạo yêu thần cung chúng ta. Nếu cung chủ đột nhiên có thai, khó tránh khỏi lời ra tiếng vào từ các thế lực khác. Các vị... Tơ giờ nờ lão vội vàng phân trần, hừ, kẻ nào dám ý kiến trực tiếp làm thịt là được. Nữ nhi của bổn tọa là để bọn chúng nghị luận sao? Thái thượng trưởng lão cười lạnh, lạc nam âm thầm đổ mồ hôi, không hổ là đại năng thượng cổ A tuy già, nhưng tâm không già. Quả quyết sát phạt vô cùng, thứ mà bổn tọa quan tâm chính là lo lắng cháu ngoại của mình sinh ra, không có phụ thân. Điều này rất thiệt thòi cho nó, thái thượng trưởng lão ôn tồn nói, Kiêu chỉ hân đang định mở. Miệng nói con mình không cần phụ thân cũng được, nhưng lại chợt nghĩ về cuộc đời của mình. Năm đó phụ thân nàng mất sớm. Mẫu thân một người nuôi hai tỷ muội trưởng thành tuổi thơ các nàng luôn thiếu thốn tình cảm của phụ thân, cho đến khi mẫu thân trúng độc, lâm trọng bệnh đến hôn mê. Tờ muội các nàng càng thêm cô đơn, lạc lõng, nhớ lại những cảm giác như thế. Yêu chỉ hân vô thức xoa nhẹ vùng bụng, thật sự không nỡ để đứa bé này phải trải qua những cảm giác như thế. Nàng vì lập trường của bản thân mà tạo ra nó vốn đã rất đáng hổ thẹn, nơi u ngay cả tình cảm trọn vẹn cũng không thể cho nó. Vậy nàng xứng đáng làm mẫu thân sao? Yêu mị huyền nhìn biểu hiện của tỷ tỷ Trong lòng âm thầm thở dài, nàng xem như lý giải được tâm tình tỷ tỷ lúc này. Trong lúc mọi, người chưa biết phải giải quyết ra sao, thái thượng trưởng lão chợt nhìn sang lạc nam, nghiêm túc lên tiếng, tiểu nam, người có bằng lòng làm cha đứa bé, phốc lời vừa nói ra. Toàn trường xém chút phun một ngụm ra ngoài, Lạc Nam cũng xém chút sặc nước trả đến chết. ho khăn kịch liệt, Tiêu mị huyền ánh mắt như hình viên đạn xem lấy hắn. Cái tên này sẽ trả lời thế nào đây? Mẫu thân, không cần phải như vậy, Tiêu chỉ hân gò má đỏ lên. Hắn là ý trung nhân của muội muội thì sao? Thái thượng trưởng lão thả nhiên nói, bổn tọa, chỉ có một hiền tế là hắn, nên cơ hội này thuận nước đầy thuyền. Cũng để con của người có đầy đủ phụ mẫu. Nắm nhìn dung nhan thanh lạnh cao quý của yêu chỉ hân, lại nhìn vẻ quyến rũ yêu mị của yêu mị tuyển, lạc nam xem chút nữa gật đầu, bất quá định lực của hắn cũng khá. Liên đường hoàng đứng đán nói, nhạc mẫu đại nhân yêu ái như thế tiểu tế vô cùng vinh hạnh. Nhưng đối với ta, việc tình cảm luôn thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Cờ nờ không nên vì đứa bé, mà ép buộc chỉ hân tỷ phải gắn bó với một nam nhân, hắn và yêu chỉ hân. Trước đó còn là kẻ thù. Giờ nề mặt yêu mị huyển và thái thượng trưởng lão nên không truy cứu đến mức người sống ta chết. Nhưng nói đến chuyện nam nữ thì còn kém xa lắm. Tuy yêu chỉ hơn cũng là nữ cường giả, có diện mạo hiếm có trên thế gian. Nờ hờ nờ gờ hắn, sẽ không phá vỡ nguyên tắc của mình. Kêu mị huyển hài lòng gật đầu. biểu hiện xem như không tệ, mà yêu chỉ hân cũng phải đánh giá lạc nam bằng một con mắt khác. Từ trước đến nay, có rất nhiều cường giả hàng đầu ái mộ nàng. Điển hình như loạn hoàng vũ, chỉ cần nàng gọi một tiếng, sẽ có vô số nam nhân cấp thần đạo, chạy theo như vịt, lạc nam có được cơ hội tốt như thế, để ép. Nàng đến với hắn, tỉ muội song thu, thế nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Cờ nơ khéo léo từ chối, điều này làm nàng vừa tán thành, lại vừa có chút không phục, chẳng lẽ bổn cung, không đủ tiêu chuẩn, lọt vào ánh mắt của ngươi, nữ nhân chính là kỳ quái như thế, ngươi ưa thích các nàng, các nàng sẽ không đếm xỉa các ngươi. Nhưng nếu người từ chối, cơ cơ nàng lại vì điều đó mà bất mãn, mắt thấy thái thượng trưởng lão nhíu mày. Lạc Nam nói thêm, thật ra tiểu tế nguyện ý, trở thành phụ thân đứa bé. Nhưng điều này không đồng nghĩa ta, và mẫu thân của nó phải phát sinh cái gì. Ta vốn rất ưa thích trẻ con, như thế cũng được. Thái thượng trưởng lão gật đầu. H.N.G. đám trưởng lão ra lạnh, tuyên bố toàn thiên hạ. Lạc Nam là phụ thân của đứa bé trong bụng chỉ hân, đạo yêu thần cung tách khỏi hỗn độ liên minh. Đầu nhập phá đạo liên minh, tuân lặn, các trưởng lão vội vàng rời đi. Mẫu thân, nếu hờ vậy khác nào bọn hắn?" Yêu Mị Uyển không phục nói, "Tiểu Uyển, chẳng lẽ con nữa lòng nhìn tỷ tỷ mình có thai vô chủ?" Nói khó nghe một chút chính là chữa hoang, Thái thượng trưởng lão thở dài, "Yêu Mị huyền á khẩu. Nàng cũng không muốn điều đó xảy ra, muội muội yên tâm đi, chỉ là cái danh mà thôi." Kiêu Chỉ Hân cắn môi nói, "Tỷ sẽ không xem vào tình cảm của muội." Lạc Nam khóe miệng cô quáp. Cuối cùng mình trở thành kẻ có tiếng, nhưng không có miếng lỗ lớn A. Tiến lên đây đi, Thái. Thượng trưởng lão phất tay, hai nữ nhi ngoan ngoãn bước đến bên cạnh bà Thái thượng trưởng lão. Năm ổng tay ôm hai nàng vào lòng, nét quy nghiêm biến đi đâu mất, tràn đầy từ ái nói. Những năm qua thật vất vả cho tỉ muội các ngươi. Tuy lập trường khác biệt, nhưng các ngươi đều vì mẫu thân mà suy nghĩ. Mờ lo lắng, ta không trách ai cả. Mẫu thân, hai nữ bật khóc nở nở, vùi đầu vào lòng mẹ. Thầm làm hết thở khí tức ấm áp quen thuộc, mà các nàng ngày nhớ đêm mong, trong thời gian trúng độc, mẫu thân cả người mềm yếu, như có thể tan chảy bất cứ lúc nào. Chỉ có hiếm hoi những lần tỉnh táo nằm trên giường băng, hai nàng dù muốn chạm vào cũng không dám. Sợ làm mẫu thân tổn thương, một người vì mẫu thân trọng thương mang lòng oán giận, mà phân tách. Nguyên giới, một người vì muốn tìm cách cứu sống mẫu thân mà gia nhập phá đạo hội, tuy rằng cuối cùng lựa chọn của yêu mị quyển đã chính xác. Nhưng yêu chỉ hân cũng có cái lý của riêng mình Lạc nam ngồi bên cạnh uống trà Y lặng nhất có thể Không sen vào phút giây cảm động của gia đình ba người Bản thân hắn cũng làm như tử rồi làm phụ Thân, đương nhiên hiểu tâm trạng của các nàng Hờ y lâu sau cảm xúc cũng thu liễm Yêu chỉ hân hít sâu một hơi hướng lạc nam trịnh trọng chắp tay Đa tạ là công tử cứu mạng mẫu Thân, sau này, chỉ hân Sẽ hết lòng giúp người thống nhất nguyên giới Dù phải hy sinh tính mạng Cái gì mà công tử khách sáo như vậy? Tiểu Nam chính là người một nhà. Thái thượng trưởng lão bất mãn, yêu chỉ hơn có chút ruột rè, cuối cùng vẫn dẹp bỏ sự kiêu ngạo sang một bên. Ánh mắt lãng tránh gọi một tiếng. Tiểu Nam, hứ kiêu mị huyển biểu môi. Lúc này thái thượng, trưởng lão mới đánh giá lạc nam kỹ lưỡng hơn. Nhìn thấy hắn uy vĩ trang nghiêm, nhưng không mất phong thần tuấn lãng thực lực mạnh. Còn là bách đạo quán quân, rất hài lòng với ánh mắt của nữ nhi nhà mình. Tuy nhiên mái tóc trắng bạc của hắn cũng khiến bà than thở. Xem ra tên tiểu tế này cũng trải qua rất nhiều chuyện ha. Nhạc mẫu đại nhân. Không biết là ai đem vô tận độc cấy lên cơ thể người. Lạc nam hiếu kỳ về trận chiến năm đó. Không ai cả. Thái thượng trưởng lão lắc đầu. Vô tận độc bản thân là một loại đạo thuộc tính tu. Đến thần đạo viên mãn. Thì cũng muốn tranh đoạt. Thế giới bản nguyên nên đã tham gia trận chiến đó. Trong cuộc hỗn chiến. Vô tận độc. Bị thiên hạ đệ nhất đánh trọng thương. Tơ U Vi từ đó suy giảm. Mắt thấy thiên hạ đệ nhất muốn thu phục mình. Vô tận độc liền lao vào ký sinh trong cơ thể ta để lẫn trốn. Dẫn đến kết cục như vậy những năm qua tu vi. sợ y nờ hờ mạnh của ta bị nó gặm nhắm từng ngày. Cũng may ta và ba người bạn già luôn ngoan cường trống. Lại nên mới giữ được một mạng. Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra vô tận độc cũng thèm thường thế giới bản nguyên. Nghĩ đến sự lợi hại của loại đạo độc này. Nếu nó đạt đến siêu thần cảnh, thật sự không dám tưởng tượng, e rằng chỉ trong một ý niệm toàn bộ nguyên giới sẽ bị thanh tẩy bởi kịch độc khủng bố của nó, tiểu nam. Người làm sao hóa giải được vô tận độc? Kiêu mị huyển tò mò hỏi. Kiêu chỉ hân nghe thế cũng vảnh. Tai dù nàng là thần đạo viên mãn. Đối với loại độc có linh trí cao cấp như vậy, cũng thúc thủ vô sách. Nhiều năm nghiên cứu đủ biện pháp đều không thành công. Lạc nam rốt cuộc làm sao có thể, ta không hóa giải nó. Ta thu phục nó, Lạc Nam nở nụ cười. Nâng bàn tay lên, vù vù vù vô số độc tố luân chuyển dữ dội trong lòng bàn tay hắn. Các loại kịch độc diễn hóa, biến đổi không ngừng càng đáng sợ hơn. Vô tận độc hiện tại đã dung hợp cùng các loại độc có sản của Lạc Nam, khiến nó so với nguyên bản càng thêm khủng bố, mấy nữ dùng mình. Chỉ riêng một loại độc này đã khiến Lạc Nam trở nên đáng sợ. Thần đạo viên mãn gặp hắn chưa chắc. Cờ quả ngon để ăn, thực lực như vậy. Thế gian đã đếm được trên đầu ngón tay rồi, huyết mạch của ta có chút đặc biệt, mơ ẩy mắn khắc chế được vô tận độc. Lạc Nam giải thích thêm, bằng không ta cũng bó tay, tóm lại tiểu uyển mang về một chàng rể tốt. Thái thượng trưởng lão hài lòng nói, hai người, tranh thủ thời gian kết hôn, sinh cho ta một đứa cháu, để con của chỉ hân có bạn chơi, gò má yêu mị uyển đỏ đến tận mang tay. Lý nhí gật đầu, Lạc Nam nhân cơ hội chứng tỏ thành ý, đại lễ đăng cơ của tiểu tế sắp bắt đầu. Khi đó sẽ hướng thiên hạ, tuyên bố quan hệ của ta và huyền nhi, hảo hảo hảo, thái thượng trưởng lão vui vẻ cười to, tiêu chỉ hân sắc mặt quái là, vừa mới công, bờ hắn là phụ thân của bào thai trong bụng nàng, bây giờ lại thông báo quan hệ của hắn và muội muội như vậy yêu ra tỉ muội các nàng, ngoà một hắn còn có thể giả cho ai, hôm nay tâm trạng tốt, phải liên hệ hai vị tỉ muội đến đạo yêu thần cung, đàm đạo chuyện xưa một chuyến A, thái thượng, trưởng lão thoải mái, hai vị tỉ muội Lạc Nam lập tức vảnh tai, có thể trở thành tỉ muội của nhân vật như Thái Thượng Trưởng Lão. Chẳng lẽ lại là hai nữ cường nhân nào đó? À chính là Tổ Long Chi Hậu và Ngự Long Tổ Mẫu, Thái. Thượng Trưởng Lão nói, Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, nhạc mẫu có thể liên hệ với hai vị tiền bối đó sao? Long Tổ Tiền Bối đang tìm kiếm các nàng khắp nơi a Hừ, đáng đời lão già đó, Thái Thượng Trưởng Lão mặt lạnh nói, có hai vị nữ nhân kiệt xuất như vậy, bầu bạn bên mình. Nhưng vẫn muốn tranh đoạt cơ hội rời khỏi nguyên giới, để khám phá hỗn độn. Bỏ lại các nàng ở thế giới này, thử hỏi các nàng làm sao không phẫn nộ, lạc nam khóe miệng cô quáp. Rốt cuộc hiểu, vì sao hai người vợ của Long Tổ đều đi mất, xem ra các nàng không muốn Long Tổ mạo. Kiểm tranh đoạt thế giới bản nguyên, sợ Long Tổ đột phá siêu thần cảnh sẽ rời đi. Nhưng Long Tổ vẫn lựa chọn đại chiến một trận, với vạn yêu chi chủ, rõ ràng muốn chinh phục đỉnh. Cao hơn, tạm gác lại tình cảm của các nàng. Kết quả hai người đều giận dữ bỏ đi, để Long Tổ chịu nỗi khổ tương tư vô số năm, thề tử của mình nha. Tốt nhất đừng nên đắc tội, sắp tới ta sẽ gọi các nàng đến đây làm khách. Người cũng đừng mách lẻo với lão giả Long Tổ, Thái Thượng trưởng lão can dặn, Lạc Nam hiểu ý gật. đầu chuyện tình cảm của mấy vị tiền bối, hắn đương nhiên sẽ không xen vào. Lạc Nam chuẩn bị rời khỏi đạo yêu thần cung, yêu mị huyển và yêu chỉ hân đều ra đưa tiến. hai Người cẩn thận. Rời khỏi hỗn độn liên minh, lúc này không khác nào vào mặt hỗn độn minh chủ. Với bản tính tiểu nhân, ta không nghĩ hắn đơn giản bỏ qua như vậy. Lạc Nam nghiêm túc nhắc nhở, yên tâm đi, hiện tại đạo yêu thần cung có mẫu thần tọa trấn Thực lực tăng mạnh, chúng ta đã có thể tự vệ. Kiêu Mỹ huyền nở nụ cười, hơn nữa đừng quên ta. Cũng sắp đột phá thần đạo viên mãn, Kiêu Mỹ huyền lập công. Thông báo kịp thời tình hình độc kế của đạo quốc trước đó. Giúp vân tiêu kịp thời hành động cứu được người thân của Lạc Nam nên đã được ban thưởng một quả. Hoàng Trung Lý cao cấp nhất có Hoàng Trung Lý này. Yêu mị huyển từ thần đạo hậu kỳ đột phá thần đạo viên mãn chỉ là vấn đề thời gian Lạc Nam nhẹ ôm. Yêu mị huyển một chút, lúc này mới bước đến trước mặt yêu chỉ hân, trong ánh mắt hoảng hốt của nàng. Hắn cúi xuống ngang bụng của yêu chỉ hân cười nói, tiểu bảo bối ngoan ngoãn lớn lên. Đừng nghịch ngợm làm đau mẫu thân. Sau này bơm nhất định sẽ thương ngươi, yêu chỉ hân nội tâm khẽ run. Không ngờ nam nhân này, còn có một mặt ôn nhu như vậy, con mình có một phụ thân xuất chúng như hắn. Cũng là một phúc phận khó được. Ta đi đây, hắn mở ra màn nước không gian. Trước ánh mắt đưa tiễn của tỉ mũi yêu ra, nhẹ nhàng biến mất, độ đạo môn. À, ngươi là, nhìn thấy thân ảnh lạc nam đến gần đạo thụ. Một đám đệ tử nhất thời sừng sốt, cảm thấy người trước mặt rất quen mắt, nhưng lại chưa kịp phản ứng. ô Các người vừa mới nhập Mona, Lạc Nam nhách miệng, trong lòng lại cảm thán một tiếng, hắn có cảm giác như trải qua thương hải tang điền, dù sao cũng là một kiếp phàm nhân. Đội đạo môn hiện tại đã có không ít thay đổi, những đệ tử canh gác năm sau chắc hẳn cũng đã tấn. Thăng thành đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, còn các đệ tử ở trước mặt chính là những nhóm mới được tuyển chọn. Chiêu mộ vào thế lực, hắn nhớ lại những tháng ngày được không một đạo nhân mang đến độ đạo môn. Là một tên tiểu đồng chăm sóc vườn cha, thời gian trôi thật nhanh, nở một nụ cười ôn hòa, hắn nhẹ phất tay, sư huynh lâu ngày trở về, có chút ít lễ vật ra mắt. Các người cố gắng lên, theo động tác của hắn, từng quả ban đào cùng thăng hoa đan, từng nhánh che cổ Việt xếp thành từng phần ngay ngắn lơ lửng trước mặt các đệ tử. Một đám tiểu đệ, tờ U Vy Trí Tôn, đạo cảnh biểu lộ ngốc trệ, thật lâu không nói nên lời, hoài nghi mình đang nằm mơ mà Lạt Nam cũng đã biến mất từ bao giờ. Qua, wow, bỗng nhiên có nữ đệ tử hét lên thất thanh, đó là tiểu ma sư huynh, à không, đó là lạc nam sư huynh trong truyền thuyết, trời ạ, nhân vật trong truyền thuyết kia, lời vừa nói ra, toàn trường chấn động, bọn hắn đã gia nhập độ đạo môn vài chục năm, trong thời gian này người được nghe nhắc đến nhiều nhất, chính là vị sư huynh lạc nam, bách đạo quán quân, thần đạo cảnh trẻ tuổi nhất đạo giới, vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, làm người ôn hòa hào phóng. Luôn chiếu cố đồng môn hết lòng, nghe các sư huynh, sư tỷ ngày trước khoe khoang kể lại, mọi người đều từng nhận được lễ vật của lạc nam sư huynh, nhờ vậy mà phát triển vô cùng nhanh, chóng trải qua hàng trăm năm. Chất lượng đệ tử của độ đạo môn đã vượt qua tam đại thế lực khác, là đạo hành điện, tờ âm đạo môn và chân võ thần cung hai bậc. Độ đạo môn có xu thế, trở thành thế lực cường đại nhất đạo địa, tờ tờ cả đều do lạc nam sư huynh mà thành. Trong lòng các tân đệ tử, nhân vật như thế không thể nghi ngờ, chính là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Thế mà hôm nay, bất ngờ được diện kiến, hơn nữa còn được ban tặng lễ vật rồi. Nhìn từng quả ban đào bóng láng đỏ rực hấp dẫn, từng viên thăng hoa đan chất lượng cao, từng nhánh che cổ việt quý giá, hô hấp các đệ tử dồn dập, đãi ngộ khủng bố như vậy, đệ tử của các thế lực khác được hưởng sao? Câu trả lời là không thể, bởi vì bọn hắn không có lạc sư huynh a a a a. Một nam đệ tử ôm đầu gào thét, ta thật ngu. xuẩn thần tượng trước mặt lại không nhận ra, đúng vậy. Chúng ta vì ái mộ danh tiếng bách đạo quán quân nên mới gia nhập độ đạo môn, thế mà hôm nay ở. Trước mặt người ta ngay cả cái giắm, cũng không biểu hiện ra được. Một nhóm huynh đệ tiếc hận không? Thôi tình lang trong mộng của ta a Nờ hờ nờ gờ chàng, vì sao lại khác với bức họa? Một nữ đệ tử xinh đẹp hoảng hốt nói, nàng lấy ra bức họa cất giấu trong áo ngực. Bức họa có vẽ một thiếu niên Tuấn lãng, tà mị khiến nữ nhân cũng phải ghen tị về mặt nhan sắc, chính là hình tượng Lạc Nam thời điểm thăm, già bách đạo đại hội, còn hiện tại Lạc Nam đã khác biệt, bớt đi một phần tà dị nhiều hơn vài phần uy vũ, bớt đi vẻ ngông nganh nhiều hơn sự trầm ổn. Mái tóc từ đen chuyển thành bạc trắng, mang đến cảm giác tăng thương, lần đầu tiên gặp hắn trong hình tượng như vậy, cũng khó tránh các đệ tử chưa kịp nhận diện, trong lúc nhất thời. Ánh mắt toàn bộ đệ tử trở nên cuồng nhiệt. Cẩn thận thu lấy lễ vật từng ly từng tí. Lạc sư huynh đã trở về. Tin tưởng vẫn còn cơ hội diện kiến A. Lạc nam tiến vào độ đạo môn. Phát hiện ở giữa thanh trà sơn và linh cầm sơn, có thêm một ngọn núi lớn, hắn hướng mắt quan sát. Nhịn không được nở một nụ cười. Bên trên ngọn núi, có thể nhìn thấy đám người trần giang. Vương ưng, côn hoàng, viêm minh, băng dũng, nhàn phong đạo sĩ, hỗn thế tứ hầu, như ma vương. Nà rất nhiều thân bằng hảo hữu của hắn đang nghiêm túc tu luyện hiển nhiên từ sau khi được, cứu khỏi nanh vuốt của địch nhân. Thân bằng hảo hữu của lạc nam đều lựa chọn lưu lại đạo địa để tu luyện, đạo địa là nơi có hoàn cảnh an toàn nhất, tứ đại thế lực cũng tạo điều kiện. Bố trí chỗ ở và tu luyện cho bọn họ chu đáo, giống như độ đạo môn đã mở thêm ngọn núi thu nhận. Đám người, với chất lượng nguyên phí, cũng như quy tắc tự nhiên rồi rào, của những thế lực hàng. Đâu? Tin tưởng tất cả có thể tiến bộ nhanh chóng, nhận ra hầu hết mọi người đều đang bế quan. Lạc Nam cũng không tiến vào quấy giày. Ý niệm vừa động. Hắn đã xuất hiện tại Thanh Trà Sơn. Lần nào cũng vậy. Thanh Trà Sơn luôn là nơi hắn ghé qua đầu tiên, mỗi khi trở về Tông Môn, nơi này cũng là nhà của. Hắn, hôm nay, hắn gặp được không mộc đạo nhân. Tu vi của bà đã là thần đạo cảnh. Không mộc tiền bối, Lạc Nam chắp tay chào hỏi, lão thân không dám nhận tiền bối, trước mặt người đâu. Không một đạo nhân nhịn không được cười một. Tiếng, lại nghiêm nghị nói, kẻ thù của người đều mạnh như vậy. Nên chú ý an toàn của bản thân mới, là trên hết. Đa tạ người quan tâm, Lạc Nam chân thành nói. Ở trong lòng ta, người vĩnh viễn là trường bối. Nếu không có người chiếu cố mang về, sẽ không có Lạc Nam ngày hôm nay. Cũng do ánh mắt của bà già này vẫn không tệ, không một đạo nhân có chút đắc ý. Sau đó lại giận dữ trừng sang thiếu nữ đang nằm tắm nắng ở bên cạnh. Hư lạnh. Ngươi giúp bà lão, ta dạy dỗ sư tỷ của ngươi một chút. Cả ngày lời biến như một con mèo lười bị sư đệ vượt mặt còn không biết xấu hổ, hương trà tuy rằng đã thể hiện ra tu vi thiên đạo viên mãn. Nhưng so với những người cùng thế hệ, như bùi linh hy cầm dao nhã thì lại kém quá xa. Điều này khiến không mộc đạo nhân rất bất đắc dĩ. Nếu nữ đồ đệ này của bà chăm chỉ hơn một chút, nói không chừng đã sớm thành thần rồi, tiền bối đừng lo lắng. Dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ chiếu cố tốt sư tỷ Tờ UV không quan trọng đâu, Lạc Nam cười nói, hắn nào dám nghe lời không mộc đạo nhân, suối dục lên mặt với hương cha, nghe nói trong lúc giúp, hắn, nữ nhân này đã ngăn chặn thần lão của hỗn độ liên minh, thực lực thâm bất khả chắc, khiến ngay cả ỉm Ma Điện Chủ cũng không dám tùy tiện xem thường, nếu, nói về khả năng giả chữ An thịt hổ, hương cha tuyệt đối là số 1 tỉ đệ các người tâm sự đi, lão thân có chút việc đi trước, không mộc đạo nhân cũng là người tâm lý. Nhanh chóng rời đi, để lại không gian cho tỷ đệ nói chuyện. Thấy hương trà vẫn nằm sấp, hai mắt khép hờ trên phiến đá. Lạc nam liền nhanh nhạy tiến đến xoa bóp bả vai của nàng. Hư, hương trà dễ chịu giãn tay giãn. Chân thoải mái lầm bầm, được hỗn độn minh chủ bóp vai, cảm giác này rất thoải mái à. Cả về cơ thể lẫn tinh thần, đa tạ sư tỷ ra tay chi viện trong lúc đợi vắng mặt lạc nam chân. Thành nói, lời khách khí không cần nói nhảm. Một ngày nào đó ngươi đừng hướng bổn tỉ xuống tay là tốt rồi. Hương trà bâng cua nói, lạc nam âm. Thầm cười trộm, nữ nhân này xem ra, vẫn chưa nghĩ là mình đã biết hết mọi chuyện, dựa vào bản lĩnh của Hương trà. Đời trước của nàng, chắc chắn cũng là một nhân vật đáng gơm của độ đạo môn. Trải qua kiếp sống huy hoàng rực rỡ, thậm chí có khả năng chính là người đại diện cho độ đạo môn, tham gia tranh đoạt thế giới bản. Nguyên, chiến với Vân Tiêu, hỗn độn minh chủ, kiểm ma điện chủ. Chỉ tiếp tranh đoạt thất bại, Hương trà buộc phải dùng thủ đoạn nào đó để trùng sinh trở về quá khứ. Quyết định thu liễm hết mọi hào quang, sống như một nữ đệ tử lười biếng bình thường. Âm thầm mưu tính, để có thể chiến thắng, ở trận chiến cuối cùng một lần nữa, nào ngờ sau khi nàng trùng sinh trở về. Bỗng nhiên xuất hiện một kẻ nằm ngoài khí vận, như Lạc Nam, hắn nằm ngoài mọi hiểu biết của nàng. Kế hoạch của nàng cũng chưa từng tồn tại ở đời trước, vì thế nên Hương trà mới chú ý đến hắn. Quan tâm đến hắn nhiều hơn, xem hắn như một biến số khó lường, nhưng mà kệ mục đích cuối cùng, của nàng là gì, việc nàng trợ giúp bản thân rất nhiều chuyện là sự thật, lạc nam quyết định sẽ biểu hiện cường thế, ở trận chiến cuối cùng, không theo phe nào hết, dù là đại tỷ vân tiêu, sư tỷ hương trà, hay sư phụ tiệm nghi ẩm ma điện chủ, hắn sẽ khiến các nàng nhận thua, tâm phục khẩu phục, đang suy nghĩ gì thế, hương trà, chú ý đến sự im lặng của hắn, hơ. Đang nghĩ bao giờ đệ mới mạnh hơn sư tỷ để sư tỷ ngoan ngoãn nghe lời. Lạc Nam nửa đùa nửa thật nói. Xú tiểu tử, đủ lông đủ cánh rồi, nên muốn leo lên đầu bổn tỉ. Hương trả bất mãn xoay người lại. Đôi mắt trợ lên trường lấy hắn. Đệ muốn làm đệ nhất cương giả. Đương nhiên phải vượt qua tỉ. Lạc Nam nhún vai thừa nhận. Bất quá tỉ yên tâm. Dù đệ có mạnh hơn bao nhiêu, cũng sẽ không khi dễ tỷ Mỏi mắt mong chờ. Hương trả biểu môi. Nội tâm lại cảm thấy có gì đó không ổn, đột phá thần đạo trở về. cái tên này đã trở nên khó lường. Rốt cuộc hắn đang âm mưu quỷ kế gì đây? Lạc Nam cười tủng tìm. Hiện tại vị thế đã thay đổi, hắn không phải đoán giả đoán non về sâu cạn của hương trà. Ngược lại nàng còn phải thăm dầu ý định thật sự của hắn, nhưng Lạc Nam sẽ không nói ra. Hắn sẽ hành động khi trận chiến thật sự bắt đầu, nghị sự điện, hộ thân trưởng lão rất giỏi A Có chuyện gì lại tập hợp cả ba vị đạo chủ chúng ta? Rất bi phong nha vừa mới bước vào, Thái Diễm đã như cười như không. Giọng điệu trêu tức nói, Lạc Nam khóe môi giật giật, nhìn qua bùi nhật linh và cầm di. Chắp tay thi lễ, tham kiến nhị vị đạo chủ, hai người khẽ gật đầu hồi đáp. số tiểu tử ngươi có ý gì? Thái Diễm giận dữ bay đến vung chân đạp hắn, ở đây có tất cả ba người. Ngươi chỉ chào hỏi hai bọn họ là sao? Hắc hắc, sư tỷ đừng giận Lạc Nam nháy mắt. Ta xem hai vị là trưởng bối, nhưng xem tỉ không phải. Đương nhiên phải ứng xử khác, sao lại không phải? Thái Diễm không phục, vì ta xem tỉ như. Lạc nam ra vẻ thần bí, như cái đầu của ngươi. Thái Diễm gò má, khịa lên một tia hồng phơn phớt, thèm cầm di lạnh. Lùng hư một tiếng, cái tên con rể ở trước mặt nhạc mẫu trêu đùa nữ nhân khác. Có xem nàng ra gì không? Thấy bầu không khí nóng lên. Bùi nhật linh vội vàng lên tiếng giải vây. Hộ thần trưởng lão. Người gọi chúng ta chắc hẳn có việc quan trọng. Đi vào chính sự, Lạc Nam cũng thù liễm ngả ngớn. Nói, đầu tiên, ta thành tâm cảm kích độ đạo môn, đã đứng ra trì chi viện. Chiếu cố những người có quan hệ với ta, hoạn nạn mới thấy chân tình. Lần này Lạc Nam càng lĩnh hội câu nói này, độ đạo môn đã kêu gọi ba đại thế lực khác toàn diện. Giúp đỡ, các vị đạo chủ không tiếc đích thân đứng ra ứng chiến với cường địch. Chân tình như thế, chỉ cần Lạc Nam còn sống, hắn sẽ không bao giờ quên. Thậm chí sẽ tìm cách bù đáp gấp nhiều lần. Ngươi là hộ thần trưởng lão của Tông Môn. Chúng ta hiện tại ngồi chung một thuyền, bùi nhật linh lắc đầu, đổi lại nếu bất cứ ai của độ. Đạo Môn gặp nạn, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ nhiệt tình hỗ trợ, lạc nam trịnh trọng gật đầu. Đây là điều chắc chắn. Còn có hai chuyện, hắn phất tay, hự, Tăng Liệt bị ném trên mặt đất, đầu lưỡi bị cắt. Cả người trọng thương khiến hắn chỉ có thể nằm trên đất ố ao ố, vừa nhìn thấy Tăng Liệt. Nơ tử trong mắt ba vị đạo chủ đều co lại, phản đồ ba người cùng lúc lên tiếng. Sắc mặt lạnh lùng, tàng liệt này những năm qua đã đầu quân cho hỗn độn minh chủ, trở thành một vị thần lão dưới trướng của đối phương. Lạc Nam giải thích, lần này ta bắt hắn, trở về, giao cho độ đạo môn xử lý. Chẳng trách tìm kiếm nhiều năm như vậy, không có manh mối. Hóa ra là đầu quân cho nhân vật cường đại như vậy, cầm di lầm bẩm chiến lược của người rất mạnh. Thế mà có thể bắt Tăng Liệt nhanh chóng, Thái Diễm than thở nói, Bùi Nhật Linh cũng nhẹ gật đầu. Hắn đánh giá với tiềm lực của Lạc Nam tương lai sẽ vượt qua Tăng Liệt. Chỉ là không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy, phản đồ cao cấp như Tăng Liệt sẽ do đích thân đạo. Thụ tiền bối giải quyết, Bùi Nhật Linh đúng lên, bước đến vỗ vai Lạc Nam trịnh trọng nói, từ giờ hộ thần Pháp sẽ giao cho ngươi. Vực thần đạo kinh và thiên âm đạo kinh ngươi có thể học một nửa. Lạc Nam hài lòng nở nụ cười. Gia tăng thủ đoạn chiến đấu cũng không tệ, nếu kết hợp với khả năng của bất hủ cổ tộc, tin tưởng vực thần đạo kinh và thiên âm đạo kinh sẽ không để hắn thất vọng. Vừa rồi ngươi nói có hai chuyện, còn chuyện gì nữa, cầm di nghiêm túc hỏi, việc này có liên quan đến bùi sư huynh, lạc nam nhìn, bùi nhật linh, hít sâu một hơi, hắn triệu hồi ra một kiện quan tài, quan tài mở nắp, thì thân của lão vực thần hiện ra, toàn thân bùi nhật linh run lên, khuôn mặt vốn bình thản trở nên kích động. Vừa mừng vừa nộ, sư phụ, là ai dám đem người luyện thành cương thi, bùi nhật linh quỳ xuống bên cạnh quan tài, cầm chặt tay lão vực thần, bản thân hắn từ nhỏ hàn, bế theo đệ đệ, và muội muội bái nhập vào độ đạo môn, được lão vực thần hiền từ thu nhận. Xem như con ruột chăm sóc và bồi dưỡng, nên mới có thành tựu của hôm nay, lão vực thần đã tử trận. Chỉ là bùi nhật linh vạn phần không ngờ đến thi thể của ông ta sẽ bị đối xử như vậy. Chết rồi cũng không được yên thân. Thi thể của lão vực thần, bị hỗn độn minh chủ thu thập, giao cho Tăng Liệt làm con bài chiến đấu, Lạt Nam đem mọi chuyện kể lại, không riêng gì lão vực. Thần, có rất nhiều cương giả khác, cũng rơi vào kết cục tương tự, ta và hỗn độn minh chủ không đội trời chung, Thái Diễm cùng Cầm Di cũng rất tức giận, bất quá vẫn giữ tỉnh táo hỏi, ngươi định sắp xếp thế nào, ta muốn giải trừ thi thân của sư. Phụ, tử giả vi đại, nhập thổ vi an, bùi nhật linh thành kính nói. Nhìn sang Lạc Nam hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn biết với nội tâm cao ngạo của sư phụ mình. người thà rằng chết đi, cũng không muốn trở thành cương thi. Công cụ trong tay kẻ khác, cứ làm theo ý của sư huynh. Lạc Nam gật đầu tán thành. Hắn thà rằng mất đi một cương thi dưới chướng cường đại. Cũng không muốn phải lợi dụng nhân vật trưởng bối của Tông Môn, vẫn còn chín bộ thi thân cường giả thượng cổ. Lạc Nam sẽ tùy trường hợp mà quyết định. Lạc Nam nhìn thấy bùi nhật linh. Cầm di mang theo tăng liệt và thi thể của lão vực thần đến cái miếu nhỏ thần bí dưới gốc đạo thụ. Đó là miếu của tổ sư gia, người đã chăm sóc cho đạo thụ từ khi chỉ còn là một gốc cây non nhỏ bé. Thái Diễm giải thích, bí, thức của đạo thụ, thường ngủ say bên trong miếu bầu bạn, với anh linh tổ sư. Nờ hơi đu nờ mờ rồi, chúng ta đều sẽ không đến cuối giây. Tơ giờ phi phát sinh đại sự quan trọng, cần đạo thụ quyết định. Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, chẳng chết lần trước hương trà sư tỉ, Từng mang hắn đến trước miếu nhỏ. Quỳ lại khấn vái. Thành tâm xin sỏ được cho một lượng kha khá đạo mộc. Đạo thụ này xem ra là một vị tiền bối. Không quá khó tính. Nhưng lại là căn cơ thành lập nên độ đạo môn. Sừng sững che chở. Để độ đạo môn có được ngày hôm nay. Thụ còn môn còn. Thụ mất môn mất. Lạc Nam không có hứng thú xem giải quyết tăng liệt. Liên rủ Thái Diễm Du Sơn Ngoạn Thủy. Người còn thời gian Du Sơn Ngạn Thủy. Thái Diễm nhất thời. Chừng mắt nhìn. Ta làm gì mà không có thời gian? Lạc Nam hỏi ngược lại. Ngày đăng cơ của ngươi. Sắp diễn ra rồi, còn không tranh thủ mời khách. Thái Diễm hừ một tiếng, bằng không đến khi đó, đại lễ không có một móng, chẳng phải mất mặt xấu hổ. Hơ, thời buổi này rồi, đâu cần đích thân đi mời. Lạc Nam cất tiếng cười to, hào khí ngất trời. Thả người bay lên ngọn cao nhất của đạo thụ. Thái Diễm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Lạc Nam bỗng nhiên vung tay. Ken, ken ken ken ken ken ken ken, khoảnh khắc đó, tờ ô nờ bộ độ đạo môn đều nghe tiếng kiếm ngân kiệt ngạo sông thẳng vân tiêu, hàng vạn thanh thần. Binh phô thiên cái địa tỏa ra uy áp, khiến tâm linh mọi người run rẩy Đáy lòng âm thầm hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cường địch đột kích độ đạo môn, một tiểu đệ tử vừa sợ vừa ngốc hỏi, ngu xuẩn. Thế gian này có ai dám đánh thẳng trực diện, một trong bốn thế lực mạnh nhất đạo địa, một đệ tử, khác phản bác. Nhìn kìa, là lạc nam sư huynh, rốt cuộc có người phát hiện ra lạc nam, chỉ thấy hắn chắp tay mà đứng. Một vạn thanh kiếm cuồng vũ xung quanh hắn, nhìn như thần tích, trời ạ. Một vạn thanh kiếm cấp thần binh, đây là thủ đoạn gì? Khung cảnh này khiến ngay cả các trưởng. Lão cũng phải kinh hãi, nhìn khắp thiên hạ, có bao nhiêu thế lực, đủ tư cách sở hữu thần binh. Càng hốn gì số lượng, lên đến tận một vạn thanh, lạc nam kết ấn. Bá thần lực cuồn cuộn như vòi rồng uốn quanh, bao phủ bầu trời độ Đạo môn, nhảy múa khắp đạo thụ hùng vĩ, thi triển toàn chức đạo kinh. Bá thần lực diễn hóa thành vô số phù chú, những phụ chú này ẩn chứa nội dung mời tham gia đại lễ. Nerg cơ của phá đạo minh chủ, sau đó khảm lên thân kiếm, chưa dừng lại ở đó. Bất hủ thần văn cũng bao trùm trên từng thanh kiếm, ẩn chứa nguồn sức mạnh khổng lồ, đích lạc nam uy nghiêm quát một tiếng, mang theo ý chí của ta, mời các thế lực Đạo thống trong thiên địa, keng, để tôn kiếm đẫn đầu gầm thét như tuân chỉ. Thời không chi lực từ trong bá thần lực vận chuyển, như lưu tinh băng qua thời gian và không gian. Tốc độ vô cùng khủng bố, lấy độ đạo môn làm trung tâm. Một vạn thanh thần kiếm, mang theo ý chí của Lạc Nam, bắn về bốn phương tám hướng. Lướt ngang bầu trời, kiếm khí dữ dội, bá thần lực tỏa ra uy nghiêm. Ngàn vạn sinh linh sợ hãi thán phục, kiếm hoành đạo địa, kiếm sông đạo hải, kiếm chỉ đạo vực. Kiếm nhập tứ đạo cổ lâm, hàng lâm đại hoang thương khung, tu sĩ trong toàn đạo giới và khoảnh khắc này, chứng kiến vô số. Thanh thần kiếm bay trên bầu trời, vô số người nổi lòng tham muốn ra tay thướp đoạt, nào ngờ vừa mới đến gần. Bất hủ thần văn, đã bạo phát lực lượng cuồng bạo, tuy nhiên không gì tả nổi đem tất cả chấn bay, đa số ngay cả tốc độ của kiếm, cũng không thể đuổi kịp. Lạc nam sư huynh quá mức cường đại, các thành viên độ đạo môn sùng bái muốn quỷ rạp xuống đất. Ánh mắt hiện lên vô số ngôi sao, nhìn thân ảnh người nam nhân kia, mỗi một thanh kiếm bên trong đó. Đủ nghiền ép bọn hắn không biết bao nhiêu lần, thế mà Lạc Nam sư huynh một người chấp trưởng tất cả. Tờ onin cảnh tượng hoành tráng như thế, trong lúc nhất thời, từ đệ tử cho đến trưởng lão đều ngẩng đầu ướng ngực. Lòng tự hào xông thẳng lên đầu, độ đạo môn có một đại năng như vậy. Tờ hờ hỏi có thể không tự hào sao, không sai. Với thực lực hiện nay của Lạc Nam, hoàn toàn đủ tư cách cho hai từ đại năng. Tuy rằng đại năng, thường dùng để ám chỉ những thần đạo viên mãn, bất quá không ai dám nói lạc nam, không mạnh bằng thần đạo viên mãn, dù sao thì nhìn chiến tích của hắn, mỗi một trận đều chấn động đạo giới, cái tên này, cờ hờ giỏi ra vẻ, thái diễm biểu môi, nhưng dị sắc lẽ lên trong mắt không che giấu được, dù là thần đạo viên mãn, muốn một lần chấp trưởng hàng vạn thanh thần kiếm, diễn hóa phủ chú ẩn chứa lực lượng hùng mạnh như vậy, cũng là chuyện không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi nguồn thân, lờ cơ khổng lồ, ý niệm cường đại và nhiều yếu tố khác nhưng Lạc Nam lại đơn giản làm được, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, chứng tỏ đây chỉ là thủ đoạn bình thường của hắn. Nam nhân này từ khi thành thân, quả thật là một đẳng cấp khác biệt. Điều này khiến nàng không thể dùng ánh mắt xem hắn như hậu bối giống trước đây mà đối đãi Bởi lẽ thành tựu của hắn đã vượt qua bản thân nàng, thế nào? Hiện tại có thời gian du sơn ngoạn thủy rồi chứ? Lạc Nam cười hắc hắc nháy mắt nhìn nàng. Vị hôn thê của ngươi đang ở trong môn. Ngươi lại ở chỗ này tán tỉnh bổn tọa. Thái Diễm yêu kiều hư một tiếng. Có biết xấu hổ hay không? Rào nhã đang bế quan ổn định tu vi. Sau khi đột phá thần đạo, Lạc Nam nói. Ta đã sớm cảm ứng. Được, à. Hóa ra bởi vì vị hôn thê của mình đang bế quan, nên ngươi mới nhớ đến bổn tọa. Thái Diễm lướt xéo. Mắt cái này, Lạc Nam nhất thời á khẩu. Hư. Nàng không tiếp tục để ý đến hắn, sẽ không biến mất dạng. Lạc Nam bị thái diễm cho ăn quả bơ mà các nàng cầm dao nhã. Cầm thanh vận và bùi linh hy đều đang bế quan ổn định tu vi, thấy các nàng chăm chỉ như vậy. Lạc Nam cũng trở về động phủ của mình, tu luyện hai môn công pháp từ trong lạnh bài hộ thân. Trưởng lão, Lạc Nam bắt đầu tiếp nhận khẩu quyết của vực thần đạo kinh và thiên âm đạo kinh. Sau khi giải, quyết xong tàng liệt, hắn mới đường đường chính. Chính trở thành hộ thần trưởng lão Đủ tư cách tu luyện cả ba môn công pháp Cũng như một số thủ đoạn chiến đấu Của hai đại đạo thống Trước đây chỉ có tiếng nhưng không có miếng Với ngộ tính hiện nay của hắn Việc tu luyện cùng lúc hai môn thần đạo cực phẩm công pháp Không phải chuyện quá khó khăn 10. Ngày sau Lạc Nam chậm rãi mở mắt Nhét miệng cười một tiếng Hờ, tiếng cười vang vọng kiểu tiêu hồ lực từ cổ họng bùng nổ Mơ âm, Phật âm, độc âm, tả âm Sát âm các loại dung hợp gào thét, trực tiếp ẩm vang, khiến toàn bộ độ đạo môn lắc lư, chấn kinh tất cả mọi người. Một nửa truyền thừa của thiên âm đạo thống đã luyện thành. Thiên âm đạo kinh khiến hắn tinh thông các loại thiên sinh âm vận biến giọng nói. Tiếng cười cũng có thể trở thành con bài quan trọng trong chiến đấu. Lạc nam lại nâng lên bàn tay, nhìn qua không có gì đặc biệt, không ra cố lực lượng, cũng không dùng đến đường văn hay sức mạnh thể chất, nhẹ nhàng điểm đầu ngón tay vào không gian răng rác vết nứt như mạng nhện tràn lan toàn bộ động phủ rung lắc dữ dội không hổ là công pháp sát phạt nhất của độ đạo môn, lạc nam cười tà, vực thần đạo kinh hắn đã thành công ẩn dấu vực và thế bên trong dồn nén đến cực hạn vào bất cứ bộ phận nào trong cơ thể đầu ngón tay vừa rồi của hắn nhìn qua hết sức bình thường nhưng ẩn bên trong đó chính là hàng vạn tầng vực dồn nén tất cả sức mạnh của vực đều hội tụ vào một điểm duy nhất Như vụ nổ bom nguyên tử bị dồn vào một cái hố nhỏ. Sức tàn phá bên trong khủng bố không cần phải nói. Vực và thế là thủ đoạn quy mô lớn, bao trùm phạm vi bên ngoài. Vực thần đạo kinh lại có thể đem chúng nó ngưng tụ và dồn nén lại trong phạm vi nhỏ. Từ đó quy lực tăng lên gấp nhiều lần. Lạc Nam thầm nghĩ nếu đem loạn đạo bá thế dồn nén vào loạn. Thần kiếm, một kiếm thần tị chém ra sẽ là cảnh tượng gì? Chưa dừng lại ở đó. Lạc Nam lại động ý niệm. Kenh. Lạc hồng kiếm bay ra, trôi nổi lơ lửng nhập thể. Lạc nam trầm giọng nói, sợ ô tờ lạc hồng kiếm bỗng nhiên hóa thành. Một tia sáng dung nhập vào cánh tay của hắn, hóa thành một hình xăm giống y như đúc. Chỉ là thu nhỏ lại nhiều lần mà thôi. Mà khi lạc hồng kiếm dung nhập, lạc nam cảm nhận được kiếm vực của nàng đang luân chuyển trong cánh tay mình. Hắn có thể chấp. Trưởng và dồn nén cả kiếm vực của lạc hồng kiếm. Tự đánh ra kiếm khí cường hoành bá đạo, lần trước đã từng nhìn thấy. Nhật Linh Sư Huynh thi triển. Thủ đoạn này, hơn 10 loại vũ khí cấp thần binh trong trạng thái hình xăm ở trên tay. hầu ui y động số lượng vực khổng lồ. Lạc Nam tưởng tượng nếu một vạn thanh thần kiếm của mình đều hợp vào cánh tay thì sao, chưa tính. Còn có 3 vạn hành tinh từ hóa vũ bá thần thể. Hắn dùng mình, quá đỗi kinh khủng, nghĩ đến đây. Lạc Nam bất chợt mong ngóng hàng vạn thanh thần kiếm trở về. Để thử nghiệm một chút a hắn có nghịch thân thủ kết hợp với cơ thể bất hủ. Chắc hẳn sẽ không bạo thể chứ. Cùng lúc đó, hi hi hi hi, bốn miêu rốt cuộc đột phá a miêu, có tiếng cười pha lẫn tiếng mèo kêu thánh thoát chấn động đại hoàng thương khung, hư ảnh một con mèo cam khổng lồ bao phủ trời đất. Miêu nhã lấp lánh kim quang như bảo thạch trong suốt, ngành ngang đảo qua địa bàn của tổ Long tộc. Vạn xà Cốc và tổ Phượng tộc như muốn thị uy, không kiêng nể chút nào, cảm nhận được khí tức cường đại từ hư ảnh mèo cam khổng lồ. Bờ A vị thần đạo viên mãn tại đại hoàng thương khung Lần lượt là long tổ, tổ phượng tập trưởng và vạn xà cốc chủ nhất thời biểu lộ khác nhau, làm không tệ. Rất có triển vọng, long tổ gật đầu cười. Cờ ao giọng truyền âm, rảnh rỗi đến chơi với lão phu một chút, hừ, cờ o mèo này vậy mà cũng đột phá đến thần đạo viên mãn rồi. Vạn xà cốc chủ lười biếng nằm trên dừa. Em hờ, vạn xà vờn quanh, bờ môi tiên diễm nhét lên một đường công yêu dị, nếu đại hoang thương không có thể tập hợp. Cũng là một cổ lực lượng khổng lồ, bốn vị thần đạo viên mãn A tổ phượng tộc tổ phượng Tộc trưởng và các vị trưởng lão nhìn thanh thần kiếm, đang bay lượn trên bầu trời. ANG cân nhắc có nên tiếp nhận hay không? tộc trưởng. Chúng ta và hai đại liên minh đều không có quan hệ, Lạc Nam gửi thần kiếm truyền tin đến đây. Là muốn mời chào chúng ta sao? Phượng đại trưởng lão chắp tay hỏi. Khả năng là như vậy. Phượng. Nhị trưởng lão cười lạnh, Lạc Nam này cũng quá thiếu thành ý. Tổ phượng tộc Dù sao cũng là một trong các tộc mạnh nhất đạo giới. Hắn muốn mời chào, nhưng chỉ gửi một thanh kiếm là đạo lý gì? Nói đúng. Lạc Nam nên đích thân đến mới phải. Phượng tam trưởng lão tán thành. Thân là chủng tộc hàng đầu. Tổ phượng tộc cũng có sự cao ngạo của riêng mình. Hiện tại cả hỗn độ liên minh và phá đạo liên. Minh đều muốn lôi kéo tổ phượng tộc thành đồng minh. Lạc Nam thân là minh chủ tương lai của phá đạo liên minh. Thiếu thành ý như vậy thật sự, khiến cao tầng tổ phượng tộc bất mãn. Tổ phượng tộc trưởng ánh mắt, lấp lóe lần trước đã từng nhìn thấy lạc nam ở bách đạo đại hội. Nam nhân này mang đến cho nàng ấn tượng không tệ. Nàng không nghĩ hắn sẽ thất lễ như vậy, mặc kệ thế nào. Xem thử hắn truyền đạt ý gì trước đã, tổ phượng tộc trưởng thả nhiên nói. Một tia thần diễm hiện lên trên đầu ngón tay, bắn thẳng lên không, hừng hực thần diễm đụng vào thần kiếm. Lập tức những phù văn bên trên liền tán ra, ngưng tụ thành một dòng chữ, cơ duyên xảo hợp. Lạc nàng thu được thi thể lão phượng tổ. Mời tổ phượng tộc đến nhận vào ngày đăng cơ của ta. Cái gì? Cao tầng tổ phượng tộc khiếp sợ. Yểm ma điện, yểm ma điện chủ ngồi trên cốt tọa. Toàn thân vẫn ẩn trong chiến giáp nặng nề. Nhìn thanh thần kiếm đang trôi trước mặt của mình. Ánh mắt sắc sảo hiện lên một tia khinh miệt. Bổn tọa đường đường là đệ nhất sát thần. Từ trước đến nay chỉ hoạt động trong bóng tối. Muốn mời bổn tọa. Người nghĩ mình là ai? Yểm ma điện chủ cảm thấy tương lai mình sớm muộn gì? Cũng phải chiến một trận với Vân Tiêu, thêm cả Lạc Nam, tuy nói vì sự liên kết linh hồn của phù chú mà tạm thời thỏa hiệp, nhưng vốn không phải người cùng đường, nàng không ưa trốn đông người, sẽ không đến dự đại lễ, cút đi, hồn thần lực bá đạo trưởng và thần kiếm, phụ chú tán loạn, ngừng kết thành một dòng chữ, điện chủ sư phụ, hãy tiếp nhận truyền âm, yểm ma điện chủ nhíu mày, hơn một thiếu kiên nhẫn động ý niệm, ẩn trong khôi giáp, nằm bên tai trái của nàng. Mơ tờ chiếc khuyên tai như lưỡi đào lué, lên ánh sáng đen tuyển bí hiểm. Liên kết với yểm thiếu chi lên đây là hiểm chủ thần khuyên. Thần bảo tượng trưng cho thân phận điện chủ của yểm ma điện. Giọng nói của Lạc Nam vang lên. Thành ý ta đã gửi đến rồi. Hy vọng ngài đại lễ đăng cơ ngươi sẽ có mặt. Thành ý, hiểm ma điện chủ nhạy bén. Kiểm tra không gian bên trong hiểm chủ thần khuyên. Phát hiện có một cổ quan tài đã được Lạc Nam truyền tống đến. Hiểm ma điện chủ vung tay. Quan tài mở nắp, nhìn thấy người nằm trong quan tài, thân thể nàng nhẹ run rẩy Sư tôn, Lạc Nam vừa trở về hậu cung, đã bị các lão bà hợp lực tập kích. Các nàng đem hắn trói chặt trên ghế. Quyết yêu cơ và hy vũ trấn thủ hai bên. Tay cầm đằng vân tiên thước được quất lên người hắn. Ưng đừng nghịch Lạc Nam nhịn không được. Dùng mình, nhất trụ kình thiên, thứ này quá nguy hiểm. Màu đèm nó cắt bỏ. Âu dương thương lan rút kiếm của độc cô ngạo tuyết cầm trên tay. Làm lè tiễn biệt tiểu huynh đệ của hắn, cắt đi người chịu thiệt là các nàng. Lạc nam bất đắc dĩ, làm sao thế? Phu quân đã làm gì sai? Giỏi cho chàng còn dám hỏi câu này. Dạ thanh thu hờ lạnh, bọn thiếp. Ở nhà chờ chàng cay cay. ca tờ quả chàng chạy ra ngoài, làm to bụng của nữ nhân khác. Nếu là Mỹ huyển thì còn tạm chấp nhận. Đằng này người mang thai là tỷ tỷ của Mỹ huyển, là chuyện gì xảy ra? Hoa Ngọc Phượng u oán lên. Tiếng, chúng nữ khoanh tay trước ngực. Lần này ngay cả yên nhược tuyết, bạch tố mai cũng không thèm banh vực, lạc nam mừng tỉnh đại ngộ, hóa ra tin tức mà đạo yêu thần cung tung ra, đã đến tay các nàng hiểu lầm. Tất cả là hiểu lầm, hắn dở khóc giờ cười, âm dương nguyệt hồn nhãn lé lên. Tình cảnh ở đạo yêu thần cung, được chiếu lại một lần, chúng nữ xem xong, từng người nhất thời cười khúc khích, hóa ra là có tiếng không được miếng nào, thật sự trách lầm phu quân rồi, cả đám nhau nhau rời đi, không muốn chịu trách nhiệm đứng lại lạc Nam gầm lên mạo Phạm phu Quân gơ pháp hầu hạ bất hủ bá thế mở ra bá đạo bao trùm tất cả Trần áp toàn Trương a trong từng tiếng kêu yêu kiều pha lẫn thẹn thùng vô hạn một trận nhất lâm náo quần Phượng lại diễn ra tại chốn hậu cung tươi đẹp đại lễ đăng cơ gần kề sát chiến điện trở nên náo nhiệt quang cảnh rộng rãi ngay cả càn khôn vạn trận bao quanh cũng ẩn vào không gian mở cửa đón khách hôm nay chúng nữ cũng hào ảo suốt quan Oanh oanh yến yến, từng người mặc y phục dạng rỡ u đội vương miện, ra dáng minh chủ phu nhân, tuy rằng một số nữ nhân có tính cách giản dị, bình thường không thèm tô son điểm phấn, như các nàng tô nhan, thường Nga. Quế Nguyệt thì hôm nay cũng trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản vì chúng nữ hiểu rằng hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời của phu quân nhà mình, không thể làm mất mặt hắn trước mặt toàn thể quan khách, ngay cả mấy vị hôn thê của lạc nam như họa thủy cầm dao nhã chân mật. Khương Lê cũng tranh thủ một bước đến sát chiến điện, xem có việc gì cần phụ giúp hay không. Nào, ngờ vào cửa quan sát một phen. Không thấy sát chiến điện chuẩn bị gì cả ngoại trừ mở rộng cửa, và các nữ nhân đang thi nhau làm. Đẹp, tiểu nam, còn vài ngày nữa là đại lễ rồi, sao không thấy chàng chuẩn bị chỗ môi? Nơi đón khách, rồi yến tiệc các thứ. Họa thủy nhịn không được hỏi, chẳng lẽ muốn các vị cương giả đến dự nghe nói vài câu rồi về sao? Không có thiết mục gì đặc sắc à? Hơn mấy thứ đó đều có phá đạo hội thay ta chuẩn bị. Vài ngày nữa các nàng sẽ biết. Lạc Nam bật cười. Nhiệm vụ của các nàng là làm sao xuất hiện với. dáng vẻ đẹp nhất cho ta là được. Hứ, bình thường chúng ta không đẹp à? Chân mật không phục nói, bình thường cũng rất đẹp. nở hờ nờ đại lễ của ta, phải đẹp hơn nha. Lạc Nam nháy mắt. Các nàng là nữ nhân của ta. Phải có phong thái của bá Phi. Lắm chuyện. Cầm dao nhã và khương lê, che miệng cười khẽ. Bất. Quá vẫn bị các nàng tô mị, Lý Trúc Loan lơi kéo vào hậu cung, lần này có Thanh Mịch chuẩn bị rất nhiều y phục, mỗi tỉ muội đều có phân, tô mị vui vẻ nói, huyết mạch của Thanh Mịch vốn là ma thú cổ đại, chi chú thánh mẫu. Nhưng sau những cơ duyên cũng như lột xác, đã tiến hóa thành ngân Chu nữ thần, tơ nhện của nàng chính là tài nguyên cấp thần đạo, một trong những nguyên liệu quý giá nhất để luyện chế y phục của nữ nhân, cộng thêm các nguyên liệu khác từ chúng nữ cung cấp, như Phượng Vũ, Long Lân. Băng tầm ti, đã tự thiết kế ra rất nhiều y phục cao cấp và lộng lẫy. Thích hợp với từng vị nữ nhân, Lạc Nam ngồi trên đỉnh cung đỉnh thụ, ngắm các thê tử. Hồng nhan mãi không thấy chán, canh canh canh canh canh canh, đúng lúc này, kiếm khí ngân vang. Hàng vạn thanh kiếm xuyên qua thời không trở về, hiển nhiên đã làm cho nhiệm vụ thay chủ nhân. Mời khách Lạc Nam nở nụ cười, lần này không thu hồi chúng nó vào trong hộp đựng kiếm. Ngược lại âm thầm vận chuyển vực thần đạo kinh. Quỷ tắc chi lực tác động lên thân kiếm, khoảnh khắc đó, một vạn thanh thần kiếm bay thẳng về phía hắn. Lạc nam nâng lên cánh tay phải. Tất cả thân kiếm điên cuồng thu nhỏ lại, sau đó dung nhập vào, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, từng hình. Xăm tiểu kiếm hiện ra trên tay hắn, chúng nó nối liền với nhau. Tờ nờ từng lớp lớp cuốn quanh trên cánh tay, từ cổ tay cho đến tận bả vai, hình xăm rất chất lượng. Lạc nam nhách miệng cười, so với hình xăm bất hủ thần văn thần bí trằng. Chịt. Hắn càng ưa thích hình xăm một vạn thanh kiếm, uốn quanh cánh tay của mình. Nhìn rất ngầu và lực, đương nhiên hình xăm yêu thích nhất của hắn vẫn là bỉ ngạn hoa huyễn lệ và yêu dị, gắn với những kỷ niệm cùng đông hoa, phu quân, người vừa có thủ đoạn mới, Lạc Long Nhi nhẹ nhàng hiện ra bên cạnh hắn. Ánh mắt hứng thú nhìn vào hình xăm, trên tay Lạc Nam cười nói, khá giống với chiều của Linh Hy. Thế nào, nàng có muốn thử không? Lạc Nam nháy mắt, hắn phát hiện bên trong Lạc Long Nhi. Đã có đến 3 vạn đan điền. Con số không hề thua kém so với số hành tinh của hắn. Hơn nữa, bởi vì mỗi đan điền của nàng sánh. NG A NG một thiên hà, cho nên một hành tinh không thể sánh bằng một thiên hà. Hóa vụ bá thần thể cũng sẽ yếu hơn. Lần sau đi, Lạc Long Nhi lắc đầu, nhược tuyết trang điểm cho ta tỉ mỉ như vậy. Cũng không muốn đánh một trận, cho đầu xù tóc dối. Hóa ra là nể mặt bà cả. Lạc Nam nháy mắt. Chêu, bằng không với tính cách của nàng. Bình thường chắc chắn sẽ không từ chối cơ hội thử sức Có đánh cũng đánh không lại chàng Lạc Long Nhi lượm hắn Gọi thêm các tỷ muội vây công Sẽ có hy vọng thắng Vây công ở trên giường còn không thắng được Lạc Nam liếm mép nói Đồ xấu xa Lạc Long Nhi xém Chút tung ra nắm đấm Nhìn thấy nàng kiều diễm vô hạn Lạc Nam nhịn không được cúi đầu Hôn lên bờ môi yêu kiều Hắn chợt nghĩ ra nếu mình thông qua Thiên địa hợp hoan kinh Mượn sức mạnh từ 3.000 đan điền của Lạc Lâm Nhi vào đòn đánh, cộng thêm những thủ đoạn bạo phát của mình, không biết có đủ một quyền đấm nổ thần đạo viên mãn. Nơi này là hỗn độn vô tận đầy rẫy nguy, hiểm nhưng lại có từng hòn đảo vĩ đại trôi lơ lửng. Trên đảo là những kiến trúc độc đáo, có thể thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt của hỗn độn. Bên trong ngọn tháp cao nhất, nơi có vô số xưởng xích khổng lồ răng kín xung quanh, hỗn độn minh chủ sắc mặt âm trầm lên tiếng, đường đường là ngũ thần lão cũng thất bại, đúng là đồ vô dụng. Bổng công ta tại bồi nhiều năm như vậy, từ khi tăng liệt phản bội, bị độ đạo môn đánh trọng, thường như chó nhà có tăng lẫn trốn khắp nơi, hắn nhìn thấy kẻ này có thực lực, có dã tâm, xứng đáng để mình bồi dưỡng nên mới thu nhận, thậm chí hỗn độn minh chủ không tiếc xuất ra nội tình. Chẳng ngần ngại đem thi thể của các đại năng thượng cổ mà mình thu thập được giao cho đối phương. Dù một cả nguyên liệu luyện chế thế giới trong gương, hỗn kỵ quân, tất cả đều là thủ đoạn đáng gờm, đủ để khai lập một đạo thống lớn. Tăng Liệt cũng không để hắn thất vọng. Tận dụng toàn bộ những thủ đoạn này, leo lên vị trí thứ 5 bên trong hỗn độn thần lão, vốn nghĩ lần này, giao phó nhiệm vụ tiêu diệt chân bảo lâu. Với bản lĩnh của tang Liệt, lẽ ra, có thể thần không biết quỷ không, hay dễ dàng hoàn thành. Kết quả, hiện tại hồn bài của đối phương đã vỡ. Rõ ràng chết đến không thể chết hơn được nữa. Điều này gây nên tổn thất rất lớn cho hỗn độn liên. Mình, đứng hai bên hỗn độn Minh chủ lúc này, là bốn nhân vật thần bí khoác áo tro Không nhìn thấy diện mục hai nam nữ, nhìn khắp thế gian. Bọn hắn cho rằng, chỉ có số ít nhân vật như Vân Tiêu, mới đủ khả năng diệt sát tang liệt. Không, khả năng là do Lạc Nam giết. Hỗn độn minh chủ ánh mắt lué lên. Thời không xong thần lão quay về. Quá khứ cũng không thể giết hắn, bản lĩnh của kẻ này vượt qua dự kiến của ta. Tốc độ trưởng thành đáng gờm, Lạc Nam. Hắn vừa đột phá thần đạo mà thôi. Liệu có thể thắng tang liệt sao? Các vị thần lão cảm thấy khó tin. Chính là hắn. Bởi lẽ nếu vân tiêu đích thân ra tay, ta sẽ cảm ứng được, hỗn độn minh chủ siết chặt nắm đấm, khả năng họ lạc cũng giống như loạn Phàm Mới ây mắn đạt được cơ duyên nào đó viễn siêu thế giới này nên mới tiến bộ nhanh chóng như vậy, mặc dù hỗn độn minh chủ là người đến từ trung cực giới. Nhưng trung cực giới thật sự quá mức manh mông và vĩ đại, bản thân của hắn còn chưa đủ tư cách tiếp xúc với bất hủ cổ tộc, thế nên không nhận ra là lịch bất hủ diễn sinh kinh mà lạc nam tu luyện. Nhưng dựa vào hiểu biết, hỗn độn minh chủ vẫn đoán ra Lạc Nam chắc chắn có được cơ duyên đến từ trung cực giới. Điều này khiến hắn cảm thấy bất an, còn vai lần khiêu khích vân tiêu. Muốn nàng loại bỏ Lạc Nam khỏi trận chiến cuối cùng kia minh chủ. Dựa theo tình báo nhận được, chỉ còn 3 ngày là đại lễ đăng cơ của phá đạo liên minh diễn ra. Lạc Nam là kẻ sẽ trở thành minh chủ, tứ thần lão chắp tay nói. Điều đáng ngờ ở chỗ, ngay cả những thế lực trung lập như tổ phượng tập, Cũng có ý định tham dự, không có gì bất ngờ. Tên ngu xuẩn tang liệt đã bại. Vậy chứng tỏ thi thể lão phượng tổ đã rơi vào tay phá đạo liên. Minh tam thần lão hờ lạnh một tiếng. Phá đạo liên minh, dùng thi thể lão phượng tổ lôi kéo tổ. Phượng tộc gia nhập là chuyện dễ hiểu. Cờ hờ nờ gờ, ta lợi dụng thi thể lão phượng tổ. Sớm muộn gì cũng phải đối đầu. Hờ. Vậy ta không ngại san bằng tổ phượng tộc. Giết gà dọa khỉ. Nhị thần lão ngạo nghẽ nói, thật ra với thực lực Và thủ đoạn trước đó của tang Liệt đã đủ đại náo những thần đạo viên mãn thế. Lực như tổ phượng tập rồi, nhị thần lão so với tang Liệt còn khủng bố hơn. Tự tin là điều dễ hiểu, các người không hiểu, hỗn độn minh chủ trầm rộng, với thực lực và nộ một tình của bổn tọa. Từ lâu đã có thể cường ngạnh độc chiếm nguyên giới, tuy nhiên cái ngôi làng chết tiệt kia vẫn còn. Tồn tại, nó mới là uy hiếp chân chính, môi làng, tứ đại thần lão đưa mắt nhìn nhau. Hỗn Độn Minh Chủ không muốn giải thích quá nhiều. Hờ hững nói, "Các người không cần phải biết. Bổn tọa đã sớm có cách ứng phó, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi." Tứ Đại Thần Lão nhẹ gật đầu, không dám hỏi nhiều, dẫn người đi một chuyến đại lễ đăng cơ. Hỗn Độn Minh Chủ cười nhạt, thể hiện ra quyền năng khiến bọn hắn run sợ, khẳng định kết cục của những kẻ dám đối nghịch với ta. Hạ Mã Huy một phen, Tứ Đại Thần Lão hưng phấn đến mình, nhếch miệng cười gằn, "Tần Lạnh Minh Chủ, thời gian dần trôi." Cường giả từ bốn phương tám hướng rời khỏi đạo thống, thế lực của mình hướng về sát chiến điện, nhân vật tham gia đại lễ đều là đạo chủ. Thần đạo cảnh đứng đầu các thế lực, bọn hắn mang theo hộ bối đắc ý của mình, để mở mang tầm mắt. Toàn bộ đạo thống và thế lực thuộc đạo địa, dưới sự dẫn dắt của tứ đại thế lực đều tiến đến, đạo, vực có đạo yêu thần cung, tổ long tộc, Ngự long sơn trang, bách thú tộc tham dự đạo hải cũng chỉ có ba phương thế lực lần lượt, đến là chân bảo lâu. Sơn nờ hải tự và thần yêu hải các, thế lực từ đạo quốc duy nhất đến là man lực thần như tộc, tuy rằng số lượng đạo thống, thế lực đến tham gia đại lễ so với lần hội nghị tại hư không thần cung diễn ra vào hơn trăm năm, trước còn ít hơn, nhưng chất lại lại viễn siêu tất cả, bởi lần này ngay cả những nhân vật trong, truyền thuyết như Long Tổ, Thái Thượng Trưởng Lão của đạo yêu thần cung, tiểu tổ của thần yêu hải các đều đích thân tham dự, thay vì chỉ cử người dưới trướng đi thay. Điều này cho thấy mặt mũi của lạc nam so với hư không thần cung năm đó còn lớn hơn. Nhìn thấy sát, chiến điện phía trước, mọi người dự định tiến vào. Bất chợt cảm ứng được điều gì? Toàn thân nhẹ run, chẳng biết từ bao giờ. Một cái bóng màu đen hiện ra trên đỉnh đầu bọn hắn ở đây đều là thần đạo cấp cao. Thế mà số người cảm ứng được tồn tại của cái bóng này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Rõ ràng thực lực của bóng đen đạt đến mức thâm bất khả chắc. Bóng đen chậm rãi hiện ra thân hình. Thình linh chính là một người khoác chiến giáp, trông có vẻ khá nặng nề, cụ kỹ, nhưng ở phía sau lưng y lại có hai vị lão giả quỷ dị như U Linh lướt theo. Vô cùng bí hiểm, yểm ma điện, Long Tổ cao mày nói, các người vậy mà cũng đến tham gia náo. Nhiệt, yểm ma điện thanh âm của Long Tổ khiến tất cả giật mình. Đệ nhất sát thủ thế lực, vốn không được hảo cảm của đám đông, hành tung quỷ dị khó lương. Vì lợi ích mà sẵn sàng giết chóc, hôm nay lại công khai xuất hiện ân minh chủ của các vị, chính là yểm thiếu của Yểm Ma Điện. Cờ hờ nerg ta, vì sao không thể đến? Yểm Ma đại trưởng lão cười gằn, "Yểm thiếu, toàn trường hít sâu một ngụm khí lạnh, hiển nhiên không ngờ đến Lạc Nam còn một tầng. Thân phận như vậy, thật giỏi a hộ thân trưởng lão, Bách Đạo quán quân, Phá Đạo nhị lang quân, yểm thiếu Yểm Ma Điện đều là một người, sắp tới còn lên ngôi minh chủ, cầm di cũng phải bất ngờ. Không ngờ tên con rể này ẩn giấu sâu như vậy a." Hơ Càng đông càng vui mà, Bùi Nhật Linh thoải mái cười, đã sớm nghe qua thủ đoạn xuất quỷ nhập, thần của yểm Ma Điện Chủ nhưng chưa có cơ hội thỉnh giáo, chuyện sớm muộn, ỉm Ma Điện Chủ khan, khản đáp, người khác không biết giới tính thật sự của nàng, vốn nàng kinh thường tham gia những sự kiện như thế này, nhưng thành ý của Lạc Nam thật sự quá lớn, thay vì dùng thi thể của sư tôn ra giá với nàng, hắn lại trực tiếp gửi trước cho nàng, bản thân nàng không muốn nữa ân tình của hắn liền mang theo hai vị trưởng lão đích thân hàng lâm, xem như cho hắn chút mặt mũi, quả nhiên sự có, mặt của yểm ma điện chủ càng khiến toàn trường đánh giá cao lạc nam, không ngờ ngay cả yểm ma điện cũng có quan hệ mật thiết với hắn. Vị minh chủ tương lai này, thật sự đủ tư cách ngồi chiếc ghế quan trọng đó, ai cũng biết, việc nắm giữ một thế lực sát thủ như yểm ma điện có ý nghĩa như thế nào. Về phần đạo yêu thần cùng xuất hiện, không khiến mọi người bất ngờ. Bởi trước đó Tin tức cái thai của yêu chỉ hân thuộc về lạc nam, đã sớm lan truyền rồi, không ít. Người phải trợn mắt há hóc mồm, âm thầm bội phục đấy. Họ nếu đã đến đông đủ, cũng nên vào rồi. Nhìn cửa sát chiến điện rộng mở, các phương cường giả thoải mái cất bước, nào ngờ bất chợt. Thân ảnh một nam nhiều nữ từ bên trong tiếng ra, tác vị chậm đã. Đại lễ không diễn ra tại sát chiến điện, lạc nam chủ động lên tiếng, chỉ là toàn trường không. Cơ ai phản ứng đến hắn? Tất cả đều bị khung cảnh trước mắt làm rung động, thật lâu không nói nên lời, móa. Tơ An phải quả bơ, Lạc Nam trong lòng thầm mắng, bất quá cũng không thể trách đám đông được. Bởi vì đi hai bên trái phải của hắn lúc này, chính là hai vị bá hậu, phía sau là tất cả bá phi. Nơ cả chúng nữ hồn Nguyệt Ánh, Huyễn Mộng, Hàn Chi, Thiên Lệ, Minh Hà, Hỏa Nhi. Quang Nhi đều tách khỏi Lạc Nam, hiện ra bên ngoài đón khách, yên nhược tuyết đoan trang yêu nhã. Mẫu Nghi Thiên Hạ, thần huyền hơn một thân kim bảo nhu nhuyễn ôm lấy cơ thể, dung nhan tuyệt mỹ, hiển lộ phong thái cao quý viễn siêu thế giới này, các vị bá phi với đầy đủ khí chất, phong thái, nhan sắc khác nhau, mỗi người đều khuynh thành khuynh quốc, phong hoa tuyệt đại, chỉ riêng dung mạo bình thường đã đủ hút hồn mọi nam nhân. Huống hộ hôm nay, các nàng còn cố ý trang điểm một phen, khiến dung nhan thăng hạng lên mấy lần, đừng nói nam nhân, mà ngay cả các nữ nhân như Thi Hồng Nhan, Hoài Khánh Bùi Linh Hy theo cường giả nhà mình, đến cũng phải chấn động. Bờ vẻ đẹp của chúng nữ, khiến bản thân hoài nghi nhân sinh, mặc dù các nàng cũng rất đẹp. Nhưng đứng trước thần huyền huân, vô thức tự thấy thua kém một bậc, nữ nhân đó rốt cuộc là ai? Toàn trường thật sự bị sự xuất hiện của thần huyền huân, khiến cho hồ đô, một mỹ nhân như bước ra. Từ cổ tích, lẽ ra đã sớm danh vang thiên hạ rồi mới đúng. Thế mà vì sao không ai có bất kỳ manh mối nào về? Nàng! Để đến hôm nay mới kinh diễm toàn thiên hạ, khụ lạc nam ho khan một tiếng, Phật âm vận chuyển. Cao giọng nói lại, tại hạ và các phu nhân hoan nganh quý khách. Chúng ta rất hân hạnh vì sự hiện diện của các vị hôm nay. Phật âm ẩm ẩm chấn cho đám người tỉnh. Táo trở lại, một đám thần đạo trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Không ngờ với tâm cảnh của mình, vẫn bị chúng Mỹ sắc long tổ ra vẻ chấn định, vút sâu hỏi, lạc tiểu hữu, người nói không tổ chức đại lễ, tại sát chiến điện. Thế rốt cuộc là ở đâu, ở đó, lạc nam cười tủm tìm chỉ về phía chân trời. Đám người vô thức, quay đầu nhìn theo, hít một lần nữa. Tờ owner bộ thần đạo cảnh đều phải hít một ngụm lãnh khí, bầu không khí tĩnh lặng đến cực hạn. Tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, chẳng biết từ bao giờ, những thứ vốn không nên tồn tại trên thế gian này đã lặng lẽ xuất hiện. Xuyên to hư không, mà chẳng lưu lại bất kỳ tiếng động nào, vĩ đại, không ít luyện khí sư. Khối lỗi sư, chiến trận sư, phủ sư, luyện thi sư hô hấp dồn dập như đang nằm mơ. Chỉ có thể thốt lên một câu như vậy, bởi vì bọn hắn nhận ra ẩn chứa bên trong tồn tại kia chính. Là tập hợp tất cả lĩnh vực kể trên, ở một đẳng cấp cao nhất. Một tòa cung điện ngự trị giữa càn khôn, nói là cung điện, nhưng mang đến sự áp bách, khủng bố. Sự hét một yến tranh, uy nghiêm, như một thành trì được thiết kế theo kiểu độc đáo chưa từng thấy. Trấn nhiếp tâm linh, một thành trì có 5 cạnh bằng nhau. Cơ UNG điện tọa trấn ở trung tâm tòa thành, 5 cạnh như 5 quảng trường vô tận bao bọc xung quanh. Hai tầng trên dưới như phân ra trời và đất. Bên trong đó có vô số kiến trúc vừa cổ kính trang trọng vừa xa, hoa lộng lẫy đan xen một cách chật. Tự rõ ràng, khủng bố ở chỗ, có 18 vị chiến binh khổng lồ, như 18 vị trí tôn pháp tướng trấn thụ ở các nơi bên. Trên thành trì, dù đã tưởng tượng ra kết quả. Nhưng ngay cả người lên ý tưởng như Lạc Nam cũng phải kích động đến toàn thân run lẩy bẩy. Bản thân đã có thể biến ước mơ thành sự thật. 18 vị chiến binh này mang đến cảm giác kích thích thị giác đến cực hạn. Bọn hắn như những cổ máy cơ khí. Được vô số khối kim loại quý giá đúc kết mà thành theo cách phức tạp phần đầu uy nghi. Thần khoác chiến giáp như vầy rông giữa bụng trong suốt chứa đựng sức mạnh vũ trụ bên trong. Trên tay được trang bị các loại vũ khí hạng nặng với bá thần lực cuồng nộ đang luân chuyển. chính Là hình thái của năm, không sai, Lạc Nam lấy ý tưởng từ kiếp đầu tiên của mình. Thực hiện mộng ước chấp trưởng các siêu chiến binh tối tân, hiện đại, hơn nữa so với bản gốc còn hùng vĩ hơn. Cường hoành hơn, 18 vị siêu chiến binh phân ra mà đứng, mỗi một cạnh chiến thành đứng hai vị. 10 vị tọa chấn đủ ở 5 cạnh, 5 vị canh gác ở 5 góc cung điện. 3 vị bay lượn thám thính trên bầu trời, xế hất một yến kỳ cắm ở phía trước, không gió tự bay. Bên trên chiến kỳ thuê dệt bốn chữ trùng kích tâm linh đến cực điểm, bá chủ chi thành, nếu chỉ, sẽ tòa đại điện tọa trấn ở trung tâm, đó vẫn là bá vũ điện, nhưng nếu nhìn khắp toàn thể kiến trúc, đây chính là bá chủ chi thành, phía trước trường thành, vân tiêu như nữ thần đến từ thần thoại, đã một diện cho tất cả vẻ đẹp của thế gian, toàn bộ sủng ái từ thiên địa, như hội tụ vào thân nàng, nhưng mà mặc cho toàn trường kinh sợ trước, bá chủ chi thành, vân tiêu không hề để ý. Ngược lại đôi mắt của nàng lúc này, đang khóa chặt lấy thần huyền huân. Đứng cạnh lạc nam, cảm nhận được ánh mắt của Vân Tiêu, Kim Nhi nở một nụ cười tuyệt mỹ. Nờ hờ gật đầu chào hỏi, Vân Tiêu nhẹ xiết nắm tay, áp chế cảm xúc trong lòng. Cờ nờ gật đầu chào hỏi lại, đứng cạnh Vân Tiêu lúc này, chính là mấy vị phá đạo hội lão. Bọn hắn rõ ràng cảm giác, được tâm tình biến hóa của hội trưởng. Bất quá rất nhanh đã biến mất, Vân Tiêu phất tay, thành âm trong trẻo. Ngành đón minh chủ và toàn thể quan khách, giống giống giống giống giống giống giống, trước sự chấn kinh của toàn trương, 18 vị siêu chiến binh bỗng nhiên ngửa đầu gầm giống. Theo sau đó, từng khối từng khối cơ khí trên thân thể bọn hắn chuyển động, lắp ráp, biến hóa, 18 vị siêu chiến binh trong nháy mắt đã biến thân thành 18 con bá vũ hoàng. Long khổng lồ, bá vũ hoàng long từ trên thân phóng xuất long thần lực hóa thành xương xích, nhanh chóng móc nối với bá chủ chi thành. Thập bát Long kéo theo bá thành chậm rãi rơi xuống phía trước sát chiến điện, thủ đoạn thật không tưởng, những đại năng như Long Tổ, Tổ Phượng Tập trưởng cũng phải cảm thán, đây thật sự là bá vũ điện của chúng ta sao? Ngay cả, các thế tử của Lạc Nam cũng vừa hưng phấn, vừa khó tin, các nàng không dám nghĩ bá vũ điện vốn đã rất oai hùng nay, lại càng vĩ đại đến như. Vậy, thần tích cũng không đủ để đánh giá, các nàng rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt của hai hình. Hai biến đổi giữa siêu chiến binh và Hoàng Vũ Bá Long, ở dạng siêu chiến binh, chúng nó mạnh mẽ và bá đạo, linh hoạt trong chiến đấu. Chiến lực của mỗi một vị chắc chắn không thua gì thần đạo hậu kỳ, ở dạng Hoàng Vũ Bá Long, chúng nó có hình thể bền bỉ, tốc độ nhanh chóng, xuyên toa thời không. Vì hành hỗn độn, dễ dàng lôi kéo tòa thành di chuyển, Lạc Nam kích động đến nhảy dựng Đây chính là điều hắn muốn, Hoàng Vũ Bá Long có thể biến thân thành siêu chiến binh. Mở tờ dạng phục vụ cho trạng thái chiến đấu, một dạng phục vụ cho việc phòng ngự, lôi kéo thành chi, ha hơ. Bá chủ chi thành chính là nơi đại lễ đăng cơ tổ chức, lạc nam hào khí cười to, mời các vị vào. Thành kéo kẹt, một bậc thang khổng lồ được trải thảm đỏ, từ thành chỉ hạ xuống nganh đón đám. Người thật vinh hạnh, toàn trường ngẩn đầu ươn ngực, bước vào bá chủ chi thành, tiến vào bên trong càng thêm khiếp sợ. Nơi này được bố trí trận pháp biến hóa thành mọi quang cảnh theo ý của chủ nhân. Xung quanh là hàng loạt kiến trúc hoành tráng hỗ trợ tu luyện, để khách nhân có thể nghỉ lại, mọi. Người có thể hoạt động, nghỉ lại ở những kiến trúc này, về phần bá vũ điện ở trung tâm. Lạc Nam vẫn giữ quan điểm, chỉ có nữ nhân và hồng nhan của mình mới được tiến vào, thế nào hả? Không tệ chứ, thái diễm truyền âm cho Lạc Nam. Ánh mắt đầy kiêu hãnh vượt ngoài mong đợi. Lạc Nam nở nụ cười. Đây cũng là lần đầu tiên hắn, nhìn thấy bá chủ chi thanh. Khái Diễm và Vân Tiêu kết hợp thật sự không để hắn thất vọng. Tuy rằng bá Vũ chi Thành do chính, tờ ai hắn thiết kế, nhưng hai nữ nhân làm ra còn hoành tráng hơn. Lạc Nam độc ý niệm, không gian trong thành lập, tức biến thành một thảo nguyên manh mông lộng gió. Trời xanh mây trắng, quang cảnh dễ chịu vô cùng, bàn ghế đã được thành viên của phá đạo hội chuẩn bị sẵn sang. Cơ cờ cơ loại hảo tiểu mỹ thực, tài nguyên quý giá như hoàng trung dịch, đều đã được mang lên chiều đãi. Các vị quan khách hiểu ý. Nở nụ cười, từng người nhập tọa, vài kiến trúc mở ra. Từ bên trong đó, chính là mẫu thân ninh vô song của Lạc Nam, dẫn theo các nhạc phụ, nhạc mẫu. Trưởng lão Lạc Gia, thân nhân của hắn, đến từ Ngũ Châu Tứ Vực. Có cả ba ngoại của hắn đến từ Tu La Giáo. Những huynh đệ của Lạc Nam em vợ bằng hữu Thuộc hạ cũ của hắn, tôn hầu tử cùng hầu muội dẫn theo tiểu hầu tử, bọn hắn đã được đón, trước một bước lên bá chủ chi thành. Cảm giác như đang lạc vào trong mộng. chủ Việt tộc có các trưởng bối trụ việt tổ, trụ việt mẫu, Nhạc phụ Lạc Nhất Vương bột đều có mặt tham dự, mọi thứ ở nơi này vượt quá tưởng tượng. Phả Mộ rất cố gắng để có thể thích ứng, hai con hàng hắc chư và bọ hung không hề có hình tượng yêu thần đạo. Cùng đám huynh đệ tỷ muội thập nhị cầm tinh, chém gió hăng say, rõ ràng phá đạo hội đã chuẩn bị cho Lạc Nam một đại lễ đăng cơ trọn vẹn nhất. Vân tiêu hạ xuống, nàng đứng ở bên phải Lạc Nam, Thần Huyền hơn đứng ở bên trái. Yên nhược tuyết dẫn dắt các thê tử, hồng nhan của hắn triều đãi, đón tiếp quan khách khắp nơi, đón tiếp các vị trưởng bối lâu ngày không gặp đến từ ngũ châu tứ vực, nhìn thấy chúng nữ từng nàng vẫn bình an, dung nhan và thực lực đại tiến. Bực làm phụ mẫu như trấn Nam Trí Tôn, định Nam Chí Tôn, ngọc giao đảo chủ và phu nhân cũng đầy vẻ vui mừng, hãnh diện, bầu không khí vô cùng hòa nhập, náo nhiệt, phía tổ long tộc và tổ long sơn trang, được hai nữ nhi bảo bối lạc kề nam. Lạc Thiên Ý và các thê tử có huyết mạch long tộc của hắn chào đón, dù là Yểm Ma Điện chủ và hai vị trưởng lão của Yểm Ma Điện cũng được ngân trinh. hơn nờ chi và thiên lệ tiếp đãi, Lạc Nam thỏa mãn nhìn cảnh tượng này. nở một nụ cười vui sướng, người đã đến đủ. Khởi hành, giống, 18 con hoàng vũ bá long kiệt ngạo gầm lên, đằng không mà bay. Kéo theo phía sau một tòa bá chủ chi thành hùng vĩ đến cực hạn, đại lễ đăng cơ sẽ diễn ra ở khắp nơi trên thế giới này. Bá Vũ Tri Thành sẽ vi hành khắp mọi ngõ ngách trong thiên địa, tiến thẳng vào đạo quốc. Vân, tiêu thản nhiên nói, toàn trường nghe vậy dùng mình. Dùng ánh mắt bái phục xem lấy vân tiêu. Đạo quốc là địa bàn của kẻ thù. Hiện tại chính là địa bàn của hỗn độ liên minh. Nàng ra lạnh cho bá Vũ Tri Thành tiến thẳng vào lãnh thổ đạo quốc. Lại diễn ra đại lễ đăng cơ của phá đạo minh chủ trên đầu bọn hắn. Điều này chứng minh sự tự tin. Cường thế, không sợ hãi kẻ thù chút nào mà nghĩ cũng đúng, với lực lượng cường giả hiện tại trong bá chủ chi thành, cần thiết e ngại đạo quốc sao? Nếu đạo quốc dám ý kiến, chưa biết ai sẽ bị diệt đâu, nhìn Lạc Nam được Thần Huyền Huân và Vân Tiêu, một trái một phải hộ tống, vô số nam nhân ao ước ngưỡng mộ, hai vị nữ tử xuất chúng nhất thế gian, lúc này lại nguyện ý ở bên cạnh một nam nhân, tỉ muội các ngươi xem ra phải cạnh tranh rất khốc. Liệt Đạo yêu thần cùng thái thượng trưởng lão quan sát tình hình, nói với hai nữ nhi: Bằng không sợ rằng, ngay cả cơ hội được hắn sủng ái, cũng không có. Nếu nhân xuất sắc bên cạnh hắn quá nhiều, mẫu thân người nói gì đó. Ta mới không thèm. Yêu mị huyển đỏ mặt gát rộng, cắn chặt cánh môi, kêu chỉ hân nội tâm thở dài. Đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Một tòa đài cao hiện ra. Lạc nam ung dung thả người bay lên, bất hủ ba y kích hoạt. Bất hủ thần văn bừng sáng, đồng tử trong mắt không ít đại năng co lại. Vào khoảnh khắc này, bọn hắn cảm nhận được sự thâm bất khả chắc của người nam nhân này. Hắn sở hữu một cổ khí thế viễn. Siêu thiên địa, dường như bản thân hắn, có thể đứng trên đỉnh chúng sinh, tóc trắng nhẹ bay, khí độ trầm ồn, diện mạo huy vũ, bá thế vờn quanh. Thần văn luân chuyển, chỉ riêng hình tượng và phong thái. Không ai dám không phục lạc nam đứng trên đài cao. Vân tiêu và thần huyền huân vẫn đứng sau hắn một bước, có hai tuyệt đại thần nữ làm nền càng Cả hót một yến hắn trở nên nổi bật, vạn chúng chú mục, nam nhân sống một đời. Đạt được một phần 10 thành tựu của tỷ phu, đã đủ mãn nguyện, lòng ngạo thế nhiệt huyết sôi trào. Nói, một phần 10 nhiều quá, một phần trăm thôi được không? Đám người băng dũng, na cha hỏi. Hắc, chỉ cần các người theo lão đại lan lộn, muốn bao nhiêu phần cũng được. Út, hắc chưa sảng khoái uống một ngụm hoàng trung dịch, bỗng. Nhìn quanh thân heo của hắn, bốc lên quy tắc khủng mạnh. Tu vi của hác chưa xém chút đột phá, thần kỳ như vậy, mẹ nó mau cho chưa ra, hác chưa trừng to mắt. Muốn cướp hoàng trung dịch của đám huynh đệ, tôn hầu từ móc ra kim cô bổng đem náo nện xuống đất. Đám huynh đệ nhao nhao cất giữ phần hoàng trung dịch của mình. Cái gì cảnh tượng huyên náo? Này khiến toàn trường hãi hùng, vốn với thân phận của những đạo chủ, Cường giả ở đây, bọn hắn cũng không ham hố ăn uống làm gì. Những thứ dọn trên bản tiết chế không đụng đến quá nhiều. Chủ yếu là tập trung tham gia đại lễ mà thôi, nào ngờ một ngụm thứ dung dịch kỳ lạ kia lại mang. Đến tác dụng kinh khủng như vậy sao? Vài vị thần đạo cấp thấp nhịn không được hấp dẫn. Vội vàng uống và phần hoàng trung dịch của riêng mình, trong nháy mắt, cảm ngộ về quy tắc chi lực của bọn hắn đại tăng. Có người từng kẹt ở bình cảnh quá lâu, trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới, hít, trong lòng. Các phương cường giả, một lần nữa dâng lên sóng to gió lớn. Trời ạ! Tài nguyên giúp thần đạo đột phá bình thường. Đều là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lạ một tùy ý mang ra đại khách, nội tình sâu đến bao nhiêu, dù là thần đạo cảnh, cũng bị thủ đoạn dồn dập của phá đạo liên minh, làm cho chấn kinh trước đó bọn. Hắn còn không phát hiện sự thần kỳ của Hoàng Trung Dịch. Đúng là ách ngồi đáy giếng A, nhịp tim của toàn trường đập lên thỉnh thịch. Xem ra lần này chọn đúng nền văn minh rồi, rằng rác đại trận vây quanh đạo quốc bị nhiền nát. Bá chủ chi thành, trực tiếp xâm nhập bầu trời của các quốc gia. Lạc Nam đứng trên đài cao, cười một tiếng tuyên bố, phá đạo liên minh, chính thức thành lập, thanh âm của Lạc Nam vừa dứt, toàn trường còn chưa kịp phản ứng. Một tiếng cười gần giữ tợn đã vang lên, khắc khắc khắc, thành lập cái rắm một lũ ô hợp. Bổn tọa thấy các ngươi nên giải thể thì đúng hơn, mọi người đồng loạt biến sắc, lờ kẻ nào dám đến gây sự tại nơi này. Lạc Nam hướng mắt nhìn lên, chỉ thấy ngăn chặn ở phía trước bá chủ chi thành, là một nhóm cường giả, trong đó dẫn đầu là bốn. Turner thần bí nhân khoác áo choàng mỗi một kẻ khoác một màu sắc áo tròn khác nhau. Không ai giống ai, mà ở phía sau lưng bọn hắn. Thình linh chính là hơn 10 vị quốc chủ cường đại của đạo quốc, 10 vị hỗn độn hộ pháp, đội hình hơn 20 vị thần đạo cao cấp. Nhìn khắp thiên hạ, chỉ có hỗn độ liên minh là xuất ra được. Sớm biết đám chuột này sẽ đến gây sự, vân tiêu nhách. Miệng cười nhạt, mọi thứ hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng. Loạn hoàng vũ bước lên một bước, ánh mắt đỏ ngầu nộ hống. Tiện nhân yêu chỉ hân, người đúng là một dâm nữ, chẫm đúng là mắt mù mới, si mê người như vậy. Còn dám mang thai nhiệt chủng. Kẻ đang giận dữ nhất lúc này, không ai khác chính là loạn hoàng. Vũ, hắn đối với yêu chỉ hân có tình ý đã lâu, nhưng nàng luôn phớt lờ. Vốn cho rằng, nữ nhân này muốn truy cầu cảnh giới cao hơn. Tập trung tu luyện nên càng thêm ái mộ nàng, khi tin tức yêu chỉ hân có thai với lạc nam chuyển ra, loạn hoàng vũ khi đó hoài nghi mình nghe lầm. Còn cho rằng... Đó là tin bẩn do phá đạo liên minh tung ra, nhằm ly gián mối quan hệ của đạo yêu thần. Cùng với hỗn độ liên minh của mình, nào ngờ lúc này nhìn thấy, yêu chỉ hân đích thân tham gia đại. Lễ đăng cơ của Lạc Nam, Loạn Hoàng Vũ chỉ đang nhìn nhận sự thật, phẫn nộ ghen ghét. Đố kỵ, đủ loại tâm tình tiêu cực xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến Loạn Hoàng Vũ tức điên, ở đâu ra. Cổ xùa bậy đạo yêu thái thượng trưởng lão hơn một tiếng. Dự định tiến khỏi bá chủ chi thành trường trị cái tên. Dám mắng chửi nữ nhi của mình, ngao bất, quá bà còn chưa kịp động thủ, 18 con hoàng vũ bá Long đã ngửa đầu gầm lên, bá thần lực điên cuồng ngưng tụ trên hai khẩu pháo trên lưng chúng nó. Toàn lực nhắm về phía loạn hoàng vũ oanh tạc dữ dội, một đám khôi lỗi cũng dám bất kính với chấm. Loạn hoàng vũ khinh miệt quát lớn, loạn đạo quy tắc bùng phát dung hợp cùng lôi thần lực, hung hằng tung ra một quyền, loạn thần quyền đùng trong ánh mắt co lại của toàn trương. Loạn hoàng vũ như diều đứt dây bay ngược hàng trăm dặm. Loạn đạo quy tắc bị nghiền nát thành cạn bã. Làm sao có thể? Đạo quốc hít sâu một hơi. Vừa sợ vừa giận không ai nghĩ tới. Chỉ riêng 18 con rồng kéo thành lại có thể nghiền ép một vị. Đại năng nổi danh như loạn hoàng vũ cũng dễ hiểu mà thôi. Loạn hoàng vũ tu luyện công pháp hàng nhái của loạn đạo kiếm quyết. Hiện tại đụng phải hoàng vũ bá long được trang bị bá đạo quy tắc. Bá đạo quy tắc nghiền nát loạn. Đạo quy tắc. Hoàng Vũ Bá Long tuy rằng, đẳng cấp thấp hơn, nhưng đông ở số lượng. Có thể dễ dàng đánh bay loạn Hoàng Vũ, dám mắng con của ta. Người đáng chết, Lạc Nam hừ lạnh một tiếng. Diệt hắn, Ngao, Hoàng Vũ Bá Long nhận lạnh, siêng xích tiêu trừ. Lập tức biến đổi hình thái thành siêu chiến binh, chân bọn chúng có thời không thần lực quấn. Quanh, cơ thể hiện lên vô vàn phù văn và trận văn khủng bố. Sau lưng mọc cánh, thân khoác long giáp. Vận chuyển bá thần lực hóa hành các loại vũ khí khác nhau. Xông thẳng về phía Loạn Hoàng Vũ, Loạn Đạo Pháp Tướng, Loạn Hoàng Vũ ngân xanh đầy mặt, Chịu hoán chí tôn pháp tướng của mình, Loạn Đạo Thần Thế, thần thế mở ra, từng luồng loạn đạo quy tắc cường hoành oanh tạc, quét về phía 18 vị siêu chiến binh, đáng tiếc loạn đạo thần thế đối với chúng, nó ngay cả cái giấm cũng không bằng như đã nói, chúng nó được gia cố bởi bá đạo quy tắc. Loạn đạo thần thế thật sự vô dụng, 18 vị siêu chiến binh cường ngạnh nát loạn đạo thần thế. Của loạn hoàng vũ, trọng pháo bắn ra, vũ khí cuồng chảm, tất cả thế công đều đến từ bá thần lực, bùm loạn đạo pháp tướng gánh không, nổi áp lực, âm âm nổ tung, loạn hoàng vũ như con kiến, bị một đám chiến thần khổng lồ vây giết. Cả người đâm đìa máu, tóc tai tán loạn, hảo con giải đạo yêu thái thượng trưởng lão tán thưởng nhìn lạc nam, nâng lên cho hắn ngón tay cái, yêu chỉ hân nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay so bụng, đứa bé này được phụ thân nó ra mặt bảo hộ như vậy. Không sợ chiều hư sao, khốn kiếp, các người còn không cứu ta, loạn hoàng vũ phẫn nộ gầm giống, ai mà nghĩ người sẽ chật vật nhanh. Chóng như vậy, một đám quốc trụ âm thầm biểu môi, hư, đúng là vô dụng, tứ thần lão sắc mặt âm trầm, phớt tay một cái, răng rắc không gian tầng tầng lớp lớp sụp đổ. Tám cái lỗ như hố đen vũ trụ chậm rãi mở ra, từ bên trong hố đen, tám con hỗn độn quái thú gào thét mà đến, bọn nó hình thể cực đại. Dáng vẻ quái dị vô cùng dữ tận. Toàn thân bao phủ bởi hỗn độn thần lực, tu vi sánh ngang yêu thần hậu kỳ. Trực tiếp xông lên nghiền ép trực diện, đẩy lùi hàng loạt siêu chiến binh, ánh mắt thái diễm lóe lên. Thành lãnh quát một tiếng, trạng thái hợp nhất, lòng vụ bá vệ. Khoảnh khắc đó, 9 trong số 18 vị siêu chiến binh hóa, trở về hình dạng của hoàng Vũ bá Long 9 vị siêu chiến binh, còn lại bỗng nhiên nhảy lên lưng rồng của đồng bọn. Trong nhái mắt, bá đạo quy tắc trận Văn Phù văn trên cơ thể 9 vị chiến binh và Cửu long luân chuyển hợp nhất một cách hoàn mỹ, kiểu đại long vũ bá vệ hình thành, lực lượng ở trạng thái dung hợp. Thực lực bỗng chốc đại tăng theo cấp số nhân, giống, 9 vị long vũ bá vệ cưỡi rồng hoành hành. Ngang dọc, ánh mắt cao cao tại thượng, nhìn lũ hỗn độn quái thú như nhìn những sinh vật hạ đẳng, bá đạo quy, tắc cùng bá thần lực dung hợp quanh thân, trọng pháo trên lưng rồng bắn ra, trường thương trong tay hoành phá. Soạt soạt soạt, máu đen tán loạn khắp trời nhuộm đỏ, vạn dặm lãnh thổ đạo quốc, hỗn độn quái, thú gào thét thảm thiết, từng con từng con bị trảm thủ cấp rơi dụng, sao có thể mạnh như vậy? Tứ thần lão cả kinh, ngay cả Lạc Nam cũng bất ngờ, càng đừng nói đến đám đông, hắn cũng không ngờ đến Thái Diễm và Vân Tiêu còn có một chiêu như vậy, quá mức kinh khủng, lúc này khi Hoàng Vũ Bá Long và siêu chiến binh kết hợp thành Long Vũ Bá vệ, tuy rằng số lượng chỉ còn lại 9 vị, Nhưng chiến lực lại nhảy vọt đến mức đáng sợ. Mỗi một Tôn Long Vũ Bá vệ có thể tiệm cận Thần Đạo Viên mãn a, ha ha. Dùng thịt Hỗn Độn quái vật làm mồi nhắm đi lão đại. Hắc Chư sảng khoái cười to. Cực độ thèm thuồng nhìn đám Hỗn Độn quái thú, bọn hung nghe vậy cũng chảy cả nước bọt. Hắn chưa từng được ăn thịt Hỗn Độn quái thú đấy Cút Tứ Thần lão gầm lên một tiếng. Bí pháp Hỗn Độn Cửu Thần, chỉ thấy hắn bước lên, Hỗn Độn thần lực viên mãn đùng đùng vận chuyển. Khiển hóa thành hư ảnh của chính vị thần lạ lẫm bọn hắn như không thuộc về thế giới này. Mỗi một tôn đều chứa đựng quyền năng vô thượng. Hỗn độn kiểu thân, nhìn lấy kiểu đại Long vũ bá vệ. Vung tay trưởng ra, chiến luồng hỗn độn thần lực đen kịch bá đạo bắn đến. Những nơi đi qua thôn tính tất cả. Ăn mòn tất cả, ngao lăng vũ bá vệ không chịu thua kém gầm lên. Bá thần lực dung hợp cùng trận pháp. Phù chú trên cơ thể bọn hắn ngưng kết thành những tấm thuẫn khổng lồ phòng ngự l Thiên băng địa liệt, một phương đạo quốc bên dưới bị cuốn bay. Không biết bao nhiêu tu sĩ xui xẻo bị liên lụy, bá thần lực trên cơ thể Long vũ bá vệ, có dấu hiệu. Ảm đạm, liên tục bị đẩy lùi về phía sau. Chúng nó mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không có được bá đỉnh như. Lạc nam bá thần lực sẽ bị tiêu hao. cần phải có số lượng nguyên thạch khổng lồ cung cấp mới hồi phục được, đùng, chín tiếng nổ tung vang lên. Kiểu đại Long vũ bá vệ buộc phải rút về bên cạnh bá chủ chi thành cố thủ. Hừ. Tưởng thế nào, tứ thần lão ra vẻ xinh thương, trong lòng lại âm thầm khiếp đảm, phải biết hỗn độn cửu thân là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Vốn tưởng rằng có thể đánh nổ tất cả lòng vũ bá vệ, nào ngờ chỉ khiến nó tiến vào trạng thái. Cơ hơ nơ ngự mà thôi, mặc kệ bọn chúng, ta tiếp tục. Lạc nam nở nụ cười, ra hiệu mọi người tập trung vào mình. Tiếp tục đại lễ đăng cơ, nhưng mà bọn hắn sẽ công kích. Long tổ khó hiểu. Không biết. Vì sao Lạc Nam không ra ngành chiến, rồi tiếp tục đại lễ, quả nhiên đúng như ông dự. Kiến, sau khi đẩy lùi được Long Vũ bá vệ, tất cả quốc chủ liên hợp lực tấn công. Nhắm vào bá chủ chi thành hung hăng tàn phá, kẻ thì thi triển vũ kỹ, kẻ thì điều động sức mạnh nhục thân, kẻ chơi thần binh. Ca ai dùng Thân bảo, thế công phô thiên cái địa bao phủ khắp toàn thành. Tàn bạo dáng xuống, mau kích hoạt trận pháp hộ thành, vài vị đạo chủ hoảng hốt lên tiếng. Không cần thiết. Lạc Nam cười ta đùng đùng đùng đùng công kích như mưa rơi xuống. Một số người thậm chí đã sẵn sàng phát động thủ đoạn phòng ngự nào ngờ mặc cho thế công bên. Ngoài nổ tung dữ dội, đánh nát cả không gian, nhưng toàn bộ bá chủ chi thành vẫn sừng sững bất động, chẳng cần kích. Hoặc trận pháp, chẳng cần dùng bất cứ thủ đoạn phòng ngựa nào, bởi lẽ bản thân của bá chủ chi thành đã có lực. Phòng ngự mạnh nhất nếu có trận pháp, thì chỉ toàn là trận pháp tấn công. Trận pháp hỗ trợ tu luyện, trận pháp gia tăng tốc độ, trận pháp hấp thụ nguyên khí mà thôi, làm sao có thể, nội tâm các phương cường giả run dẩy, phá đạo liên minh rốt cuộc, muốn cho bọn hắn bao nhiêu bất ngờ nữa đây, trời ạ, nguyên liệu đúc nên bá chủ chi thành nhất định vượt quá tưởng tượng của lão phu, cuồng khí lão nhân hai mắt đầy cuồng nhiệt, miệng xém chút chảy nước bọt, lão áp sát cả người vào vách tường thành, muốn cảm thụ xem đây là nguyên liệu gì, thầm nghĩ phải đi theo năn nỉ lạc nam, Cho mình nghiên cứu, không riêng gì ông ta. Cơ cờ vị luyện khí sư đến từ Đúc Kiếm Sơn, một số thần khí sư cũng đều đã nhận ra sự khác biệt. Nguyên liệu luyện ra bá chủ chi thành chính là bất khả xâm phạm. Dù là thần đạo toàn lực công kích, cũng không thể tổn thương đến nó. Khốn kiếp tam thần lão. Không phục nghiến răng, xuất ra một thanh thần đao cực phẩm. Ngưng tụ hỗn độn thần lôi đen kịch ráng xuống. Tàn bạo bổ lên tường thành một đao. Đao khí xung thiên. Bầu trời như bị phân cách thành hai nửa, mà sát tạo ra lôi đình và lửa đen bắn tung tuế, nhưng bá chủ chi thành vẫn cứ là ngạo nghẽ tồn tại. Thậm chí lực phản chấn còn khiến thần đau bật ngược. Cánh tay tam thần lão tê dần, khởi nguyên thạch, vị phá đạo hội lão hải nhân tộc, đã nhận ra. Vấn đề, ôm đầu quát lên, đây chắc chắn là khởi nguyên thạch trong truyền thuyết. Trời ạ, tường thành được đúc từ khởi nguyên thạch sao? Khởi nguyên thạch, sóng lòng cuồn cuộn. Vô số thần đạo vô thức đứng lên, khởi nguyên thạch là nguyên liệu trong truyền thuyết. Mỗi khối khởi nguyên thạch dù chẳng cần luyện chế, vẫn có thể so sánh với thần binh toàn bộ bá. Chủ chi thành đúc từ khởi nguyên thạch. Nội tình này thật sự không còn gì để nói. Vân Tiêu và Thái Diễm nhìn nhau nở nụ cười. Thật ra khối khởi nguyên thạch của Lạc Nam dù rất to nhưng còn chưa đến mức đủ đúc nên toàn bộ bá. Chủ chi thành, chỉ có lớp tường bên ngoài của bá chủ chi thành là được bọc bởi khởi nguyên thạch Mà thôi, ở bên trong là các nguyên liệu khác, nhưng dù chỉ là lớp tường bên ngoài, khởi nguyên thạch vẫn thể hiện ra giá trị của nó, thần đạo viên mãn cũng chưa chắc có thể gây. Tổn hại đến nó, ở trong bá chủ chi thành, an toàn của mọi người chính là tuyệt đối, nếu cảm thấy chưa đủ. Lạc Nam thậm chí có thể dùng bất hủ thần văn phản thêm một lớp, dù hỗn độn minh chủ đích thân. Hàng Lâm, muốn phá bá chủ chi thành sợ rằng, cũng phải chật vật, đại lễ có thể tiếp tục. Lạc Nam cười ta, ra lạnh cho bá chủ chi thành tiếp tục hành tẩu, khốn nạn, khốn nạn, tứ đại thần lão giận đến toàn thân phát run, bọn hắn lần này vốn muốn cường thế hàng lâm. Cho Lạc Nam và toàn bộ liên minh của hắn một hồi hạ mã Huy làm sụt giảm uy phong của hắn, nào ngờ ngay cả pháp bảo của người ta cũng không phá được, còn gây sự cái giấm à, các người mau nghĩ cách, đại thần lão sắc mặt âm trầm, ông ta cũng nhận ra lai lịch của khởi nguyên thạch. Hiểu rằng trừ phi có siêu thần tối thượng ra tay, bằng không vô pháp phá vỡ, một đám hỗn độn trước pháp hai mặt nhìn nhau, cắn răng, thi triển thuật phân thân ra hàng vạn người, cả đám vận lực gào thét, phá đạo liên. Minh là rùa rút đầu sao? Các người định trốn trong mai rùa đến bao giờ? Lạc nam tiểu xúc sinh. Người và những người theo người kết cục không yên lành, nam làm nô lệ, nữ làm lô đỉnh, mai rùa thật cứng a Trốn trong có bản lĩnh trốn trong mai rùa cả đời sao? Phá đạo liên minh gặp hỗn độ liên minh, chỉ có thể sợ hãi núp trong mai rua. Toàn là thần đạo, nhưng lại dở cho khích tướng. Giờ công phụ miệng lưỡi công kích, tuy rằng thủ đoạn xấu hố. Năm ô liêm sĩ, nhưng quả thật đã thành công khiêu khích, không ít khách nhân sắc mặt tái mét. Cảm giác ẩn trong bá chủ chi thành, cũng không phải biện pháp tốt. Chó sửa nhiều nghe cũng mệt tai thật, xem ra phải dạy dỗ chúng nó một chút. Lạc nam bất đắc dĩ nhân tiện hiển uy cũng tốt, vâng tiêu. Thản nhiên nói, tránh có người vẫn chưa phục địa vị của ngươi, Lạc Nam nhẹ gật đầu, sắc mặt trở nên lạnh lùng, huy nghiêm hạ lạnh, mở thành ngang chiến, cờ hờ ương 3128, cuối cùng cũng chịu ra khỏi mai rùa rồi sao, nhìn thấy chiến thuật khích mõng của mình có hiệu. Quả, hỗn độ liên minh cười găn, Lạc Nam lời biếng ngáp một cái, cháu ngoan không cản đường, gọi minh chủ của các người đến đây, bổn tọa dạy cho hắn cách giáo dục sủng vật, mông cuồng. Đại thần lão trầm giọng, khoảnh khắc đó, mặt trời treo cao trên không trung bỗng nhiên trở nên đen kịch. Hỗn độn thần diễm mang theo sức nóng khủng khiếp bao trùm thế gian. Một cổ áp lực cực mạnh giáng thẳng xuống toàn trường, trong nháy mắt, hàng loạt thần đạo biến sắc. Chỉ cảm thấy thần lực của mình bị thiêu đốt trước sức nóng dữ dội, toàn thân run rẩy. Mười Ương cốt như muốn sụp đổ vì trọng lực đè nén, cố gắng dùng thần đạo quy tắc hóa giải áp lực. Lại phát hiện thần đạo quy tắc của mình Cũng bị nhiệt độ đến từ mặt trời hòa tan, thủ đoạn tốt. Đấy, Lạc Nam nhách miệng cười một tiếng, hướng mắt nhìn lên mặt trời, kết hợp với Hàn chi. Băng hồn thần lực dung hòa cùng bất hủ thần hồn, từ trong ánh mắt bắn ra, xuyên thủng thương khung, răng rắc hỗn độn tán loạn, bất hổ băng hồn đông cứng thái dương, nhiệt độ đột ngột hạ thấp. Toàn bộ hỗn độn thần diễm đều hóa thành băng, cảm giác mát lạnh dễ chịu lan tỏa khắp nơi, áp lực cũng vô thanh vô thức biến mất Chứng kiến thủ đoạn của lạc nam, bờ nờ vị thần lão rốt cuộc đã có kết luận quả nhiên tăng liệt bại dưới tay ngươi, nhìn thấy lạc nam có thể dễ dàng hóa giải thủ đoạn của đại thần lão, bọn hắn liền biết nhận định của minh chủ là đúng sự thật, tăng liệt đã thảm bại dưới tay kẻ này, tăng liệt xếp hạng mấy so với các ngươi, lạc nam hứng, thú hỏi, hừ, tên vô dụng đó còn non lắm, tứ thần lão cười găn, đừng đánh đồng chúng ta cùng với hắn, để bổn tọa đoán. Các ngươi là thuộc hạ của hỗn độn minh, chủ, vốn không đến từ thế giới này nên mới xem thường tăng liệt, lạc nam vút cầm, cái gì lời này, khiến hầu hết mọi người biến sắc, không thuộc về thế giới này, thế giới cuộc bọn chúng đến từ đâu, chẳng lẽ còn thế giới nào giống với nguyên giới nữa sao, ngươi, bốn vị thần lão âm thầm hốt hoảng, không ngờ đến lạc nam này lại biết nhiều thứ đến như vậy, bọn hắn quả thật không phải xuất thân, từ nguyên giới... Thay vào đó đều là kẻ cùng hung cực ác, ở tại đại thế giới trước đây của mình, bởi vì làm ra nhiều. Chuyện táng cận thiên lương, bị tất cả cường giả bên trong giới vây công. Phả một trật vật trốn ra hỗn độn tìm kiếm đường sống, từ đó gặp hỗn độn minh chủ. cờ đối phương thu làm thuộc hạ đắc lực, thân phận của bọn hắn luôn vô cùng bí ẩn. Không ngờ bị lạc nam nhìn ra manh mối. Thật ra việc này cũng chẳng có gì khó hiểu, ngay cả những đại năng thượng cổ như loạn Phàm Vạn yêu chi chủ đều bị luyện thành cương thi, mà bốn tên thần lão, nếu không kém các đại năng. Thượng cổ, không có lý do gì chưa từng nghe nhắc đến tên tuổi trong lịch sử nguyên giới, vậy suy ra bọn chúng, vốn là những kẻ không thuộc về nguyên giới, mặc kệ bọn chúng đến từ đâu. Hôm nay dám đến gây sự, khiến bọn chúng có đi không về, trần võ đạo chủ tính khí nóng nảy, gân xanh cuồn cuộn nổi lên, vô số lỗ chân lông xoay tròn hấp thụ nguyên khí, như vòi rồng hút nước. Sẵn sàng động thủ, khạc khạc, muốn toàn diện khai chiến sao, nhị thần lão cất giọng cười quái dị, một khi toàn bộ hỗn độn liên minh xuất hiện. Các người sẽ chết rất thê thảm, ánh mắt lạc nam lóe lên. Hắn hiểu, nếu hiện tại song phương phân định sinh tử, dù cho bên mình có thắng cũng chỉ là thắng thảm, sẽ có hy sinh rất nhiều, đây chưa phải thời cơ. Ít nhất cho đến, khi bản thân đột phá thần đạo hậu kỳ, nếu vân tiêu ra tay, hỗn độn minh chủ chắc chắn cũng sẽ xuất thủ. Đôi bên đều đang rằng cô, lần này tứ đại thần lão dẫn người đến, cũng chỉ để gây sự. Quấy rối mà thôi, đem bọn chúng dọa sợ là được nghĩ đến đây. Thân ảnh Lạc Nam biến mất, hư, đại thần lão lạnh lùng. Toàn thân cũng biến mất ngay lập tức. Lạc Nam như U Linh hiện ra, bên cạnh loạn hoàng vũ. Nhách miệng cười găn, vừa rồi miệng ngươi rất thối, để bổn tọa tiến ngươi đi một đoạn. nghịch thần thủ kích hoạt, bá thần lực bùng phát, bị ngạn hoa nở rộ trên cánh tay. Loạn cổ bá thế mở ra. Trực tiếp phong tỏa loạn hoàng vũ vào trong đó, đáng hận, loạn hoàng vũ biến sắc, hắn phát, hắn một đại loạn đạo thần công mà mình tự hào lúc này lại trở thành nhược điểm chí mạng của mình, bởi vì loạn đạo thần công là hàng nhái, nên đứng trước hàng thật được cải tiến như loạn cổ bá thế. Hắn bị áp chế đến gắt gao, giống như một tiểu yêu nhỏ bé đối mặt với thần long. Chênh lệch quá lớn về đẳng cấp huyết mạch vậy, trước một quyền của Lạc Nam đấm xuống, Loạn Hoàng Vũ thậm chí không đủ dũng khí chống lại người của hỗn độ liên minh. Ai cho người tư cách chạm vào? Đại thần Lão hiện ra trước mắt Loạn Hoàng Vũ. Ánh mắt sau lớp mặt nạ cao cao, tại thượng nhìn Lạc Nam. thành âm trầm thấp, để ngươi nếm thử sức mạnh viễn siêu thế giới này. Một tay đại thần Lão. Nâng lên, bên trong lòng bàn tay của Lão, hiện ra ảo ảnh của 10 phiến tiểu vũ trụ, thu nhỏ lại vô số lần. Khoảnh khắc đó ở bên ngoài hỗn độn, lực lượng của 10 phiến tiểu vũ trụ Thật sự bị rút sạch. Sợi in hờ linh đồ thán, tài kiếp hàng lâm. Tất cả lực lượng truyền thẳng vào lòng bàn tay của đại thần lão. Đây là cảnh tượng này. Khiến vô số người dùng mình, hắn luyện hóa 10 cái tiểu vũ trụ, làm nơi tích trữ lực lượng. Ai cũng biết bên ngoài hỗn độn có. Vô số tiểu vũ trụ, tiểu thế giới khác nhau. Nếu người luyện hóa được trụ linh của tiểu vũ trụ, người sẽ có thể rút đi lực lượng của tiểu vũ trụ đó để sử dụng bất cứ lúc nào. Nhưng hành vi này cực kỳ tàn độc Bởi lẽ trong tiểu vũ trụ có hàng tỷ tỷ sinh linh sinh sống, nếu rút cạn lực lượng của tiểu vũ trụ, nó sẽ lập tức lâm vào thời kỳ mạt pháp. Trở thành một tiểu vũ trụ bị tàn phế, tu sĩ không còn tài nguyên tu luyện, tiểu vũ trụ sẽ mất vô số năm để có thể tự động phục hồi. Thậm chí chết đi vĩnh viễn, mà đại thần lão một hơi rút cạn năng lượng của 10 tiểu vũ trụ. Tờ hờ đoạn sao mà tàn nhẫn, người đáng chết, ánh mắt lạc nam hiện lên sát khí, hắn là người đứng đầu của nhất thế vũ trụ Hiểu rõ bên trong một tiểu vũ trụ như thế, có biết bao sinh mạnh vô tội, không ngờ đại thần lão. Mờ tờ lần dồn tất cả sinh mạnh vào bước đường cùng, chỉ để gia tăng lực công kích, khạc khạc sợ rồi sao, chết đi cho bổn tọa, đại thần lão ngửa đầu cười phá lên, một tay nhắm ngay đầu lạc nam trưởng ra. Lực lượng từ thập đại vũ trụ, xung hợp vào hỗn độn thần lực, càn khôn băng liệt, xúc sinh, lạc nam nộ hống, người không xứng được tồn tại, khoảnh khắc, đó vụ bá thần thể vận chuyển ba vạn hành tinh điên cuồng xoay tròn 20 vị trí tôn pháp tướng Thịnh Nộ mở mắt một vạn hình xâm thần kiếm sáng rực trên cánh tay Lạc Nam một vạn luồng kiếm thế âm ẩm dung hợp dồn nén bạo vực quyền một quyền không tưởng tàn bạo đấm ra quy uy nở kinh ẩn chứa sự sắc bén của kiếm thế uy năng của một vạn thanh thần kiếm ngưng tụ và sức mạnh trong cơn phẫn nộ của Lạc Nam trưởng va. quyền chính diện va chạmùng thiên băng địa liệt Toàn bộ thân đảo cảnh đều bị quét lui, hàng loạt quốc gia hóa thành. Phế tích, bầu trời nát tan, lỗ hổng không gian khổng lồ hiện ra. Phốc, loạn hoàng vũ ở gần chúng phải dư ba một cách chính diện, nửa người bạo tạc máu tươi phun trào Thật sự khó tin hắn có thể là thần đạo viên mãn. Lạc Nam cùng đại thần lão bị lực phản chấn bay. Hàng trăm dặm, cố gắng ổn định thân hình. Hừ, đại thần lão giấu cánh tay nát bấy bên trong áo troàng ngoài mặt vẫn lạnh lẽo không chút cảm xúc, Lạc Nam hít sâu một hơi, vạn cổ bất thủ thân ảm đạm phai mờ. Toàn thân kịch liệt đau nhức, 10 phiến tiểu vũ trụ, bên trong đó chứa đựng bao nhiêu hành tinh, ba vạn hành tinh của Lạc Nam chẳng đáng là gì. Cũng may hắn có bá thần lực, có 20 vị pháp tướng, có một vạn thanh kiếm thân, nên mới thành công chống lại đại thần lão độc ác vượt xa tưởng tượng của hắn, chỉ với một chiêu. 10 phiến vũ trụ đã lâm vào tuyệt vọng, hắn, hắn vậy Mà có thể chống lại quyền năng của lão. Đại khi dung hợp cùng 10 tiểu vũ trụ, 3 vị thần lão còn lại sợ run. Nếu Lạc Nam có thể đánh, bất phân thắng bại với Đại thần lão, vậy Lạc Nam chắc chắn có thể giết bọn hắn. Dù sao thì Đại thần lão mạnh vượt trội ba người. Chúng ta đi. Đại thần lão chầm thấp nói. Phất lên áo choàng xoay người biến mất. Chiến lược của Lạc Nam đã vượt mức dự kiến. Đại thần lão không dám mạo hiểm tiếp tục ở lại, bởi lẽ ở đây ngoại trừ Lạc Nam. Còn có không ít đại năng nguy hiểm, cần phải ngay lập tức bẩm báo với minh chủ, các ngươi chờ. Đó, H.U.N.G. hăng để lại vài lời uy hiếp. Cả đám sát theo loạn hoàng vũ hấp hối, như cho chết biến mất dạng toàn trường lặng ngát như tờ. Ánh mắt tràn ngập rung động nhìn bóng lưng lạc nam, phá đạo minh chủ. Mạnh đến không tưởng, hắn chỉ mới là thần đạo trung kỳ, đã khủng bố như vậy, nếu đột phá tu vi. Cao hơn, mọi người thầm hưng phấn. Đối với quyết định gia nhập phá đạo liên minh Càng thêm vững tin, trở lại bá chủ chi thành. Đại lễ tiếp tục, một kiện bá tọa được đúc từ khởi nguyên thạch, sừng sững hiện ra. tràn ngập nét cổ kính, trang trọng uy nghiêm, mời minh chủ đăng cơ, vân tiêu cao giọng Tờ giờ Honor G. Chẻo nói, mời minh chủ đăng cơ, toàn trường nhiệt liệt gào giống, nếu là trước đó, sẽ có người còn không phục, vì lạc nam còn quá trẻ tuổi. Tuy rằng danh tiếng hiển hách, nhưng sẽ kém hơn về phần đức cao vọng trọng so với một số lão tiền. Bối như lòng tổ hay hộ trưởng như Vân Tiêu, nhưng khi chứng kiến một trận chiến giữa hắn và đại, thần lão, tất cả dị nghị đều quét sạch như mây khói, lực lượng kinh hoàng từ 10 phiến vũ trụ, vẫn bị Lạc Nam đẩy lui. Ai còn không phục, trước sự hoan nganh của toàn trường, Lạc Nam được Vân Tiêu và thần huyền hôn hộ tống. Ung dung ngồi lên bá loạc một đôi mắt hác bạch song song tà dị đảo khắp toàn trường. Tóc trắng mang đến cảm giác trầm ổn nhẹ bay, bất hủ bá y lập lòe ánh sáng huyền bí. Bá thế tỏa ra, không giận tự huy, đa tả các vị tin tưởng. bổn minh chủ sẽ dẫn dắt phá đạo liên minh đến hướng huy hoàng. Lạc Nam trầm rộng, nguyên giới. Phả một do phá đạo liên minh thống nhất. Minh chủ uy vũ, hắc chư dẫn đầu cuồng nhiệt giống lên. Minh chủ uy vũ, đám huynh đệ, thủ hạ của Lạc Nam sùng bái gào thét. Cho đến cuối cùng, toàn trường đều đồng thanh một cách trang trọng. Minh chủ vô xong Lạc Nam hài lòng nở nụ cười. Trong lòng cuồn cuộn sóng lớn. Cảm giác này đã quá lâu rồi. Từ ngày đem nhất thế vũ trụ thống nhất, hắn mới cảm nhận được một lần nữa. Tuy rằng Ngũ Châu tứ vực cũng thống nhất dưới tay hắn, nhưng dù sau đó cũng chỉ là một phần của nguyên giới mà thôi. LUN cảm thấy không được trọn vẹn, hôm nay được hàng loạt đạo thống, thế lực hàng đầu của đạo giới ủng hộ đăng cơ, đây là vinh quang vô thượng. Nhìn lấy nam nhân, ngồi sừng sững trên bá tọa, hai bên có Vân Tiêu và Thần Huyền hơn phò tá. Trùng nữ nội tâm tràn ngập tự hào. Từng đôi mắt đẹp tràn ngập ngôi sao lấp lánh, đây chính là nam nhân của các nàng. Người nam nhân sẽ mang đến bình yên vĩnh cửu, cho thế giới này, lạc nam đảo mắt nhìn toàn trường. Ôn tồn lên tiếng, tổ phượng tộc Sơn Hải Tự, màn lực thần như tộc, lời hứa với các vị. bổn tọa đương nhiên không quên, hắn phất tay. Bờ á kiện quan tài được triệu hoán xuất hiện, quan tài mở ra. Bên trong thình lình, chính là thi thể của lão phượng tổ, trụ trì Sơn Hải Tự và lão tộc trưởng. Đời trước, của man lực thần nhiêu, Đa tạm minh chủ, tổ phượng tộc trưởng, các vị cổ vật và man lực tộc trưởng cảm kích chắp tay, tiến đến thu hồi thi thể của các vị trưởng bối. Đồng Thanh nói, chúng ta nguyện ý gia nhập phá đạo liên minh. phó tá minh chủ hoàn thành đại nghiệp. Ha ha, tốt tốt tốt, có được sự tương trợ của các vị. Lỡ gì đại sợ không thành, Lạc Nam sảng khoái cười to, lúc này hắn mới nhìn đến các vị hồng nhan của mình. Nội tâm trở nên ôn nhu. Cũng nên cho các nàng danh phận rồi, trước sự chứng kiến của toàn thể phá đạo liên minh. Lạc Nam tuyên bố, các vị hồng nhan là vị hôn thê của mình. Ngọ ý được hỏi cưới các nàng vào Lạc Gia, trước mặt đông đảo trưởng bối, về phần yêu chỉ hân. Bởi vì đã có tiếng với Lạc Nam, nên vẫn tính vào, tránh đạo yêu thần cung cảm thấy khó xử. Cưới thì cưới, nhưng có làm gì hay không, lại là một chuyện khác, mọi người thương lượng một phen. Cảm thấy đây là cơ hội tốt, để tổ chức đại hôn. Dù sao thì hiếm, khi các phương cường giả tập hợp đông đủ, điến tiệc cũng đã sẵn sàng. Ngày Lạc Nam đăng cơ minh chủ cùng là ngày cưới các nữ nhân có tỉnh với hắn vào nhà. Xem như song hỉ lâm môn, đại hôn có được những lão tiền bối đức cao vọng trọng như lòng tổ chủ. Chỉ chính là vinh dự hiếm có đối với tứ đại thế lực ở đạo địa mà nói. Quan hệ của Lạc Nam với mấy nàng đã được xác định từ trước, còn về phụ mẫu của phương du là ngạo Long kiếm thần và cuồng hổ đao thần. Đã nhìn chúng lạc nam từ lâu. Đương nhiên vui vẻ chấp nhận giả nữ nhi bảo bối, chân bảo lâu chủ có chút do dự, vì thấy mọi chuyện diễn biến hơi nhanh, nhưng Trương Nhã Trâm chỉ nói một câu, đời này cũng chỉ có thể là một mình hắn, sớm hay muộn kết quả không thay đổi. Các vị chủ sư bắt, tay vào việc, chế biến thịt của đám hỗn độn quái thú ăn mừng, lần đầu tiên được ăn thịt hỗn độn quái thú cường. Đại, tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong. Bá chủ chi thành nhanh chóng được răng đèn kết hoa đỏ rực, chuẩn bị lễ đường, 18 con hoàng vũ bá long, kéo theo đại thành ngao du thiên địa. Bầu không khí đại hỷ tràn ngập nguyên giới, Lạc Nam được yên nhược tuyết chúng nữ kéo vào bá vũ điện, chuẩn bị y phục tân lang. Y phục tân nương cũng nhanh chóng được các nàng theo dệt, một thân hỷ phục rực rỡ. Lạc Nam tìm gặp mấy nữ nhân quan trọng của mình. Ôn như nói, các nàng đồng ý gả cho thiếu chủ nhé, làm kiếm thị quen rồi. Đột nhiên chuyển sang làm minh chủ phu nhân, thấy không thích ứng. Loạn ninh làm liếc xéo mắt nhìn. Hắn, dù là kiếm thị hay thê tử, bọn thiếp vẫn ở bên chàng mà. Loạn thùy chân nhẹ cắn cánh môi, có cần thiết không? Loạn thanh. Quân lẳng lặng đứng một bên, nàng là một trong tứ đại kiếm thị. Sẽ làm theo ba vị tỷ tỷ Nhưng ta muốn các nàng làm sao bây giờ? Lạc nam thành thật nói. Tham. Lam loạn thùy ảnh go má ẩm đỏ, ta có cái này muốn các nàng nhìn. Lạc Nam phước tay lấy ra thi thân của loạn phàm, chủ công. Ba nữ nhân giật mình. Ánh mắt dưng dưng Trước đó các nàng không theo hắn vây giết tang liệt, nên không biết thi thể của. Loạn phàm cũng có mặt. Làm sao có thể chứ? Thi thể của chủ công lẽ ra phải an nghỉ ở vô minh mộ địa mới đúng. Loạn ninh lan thanh âm run dẩy, ta e rằng nàng đã bị hỗn độn minh chủ qua mặt. Với thủ đoạn của đối phương, có rất nhiều biện pháp để cướp mất thi thể của loạn phàm tiền bối. Lạc Nam thở dài nói, đem thi thể của chủ công luyện thành thi thân, xem như có được một cường giả trung thành đắc lực. Hành vi thật đáng cam hận, loạn thủy chân cùng loạn thủy ảnh cũng giận siết chặt nắm tay đến mức, dỉ máu, ta biết loạn tiền bối có ý nghĩa quan trọng trong lòng các nàng. Hôm nay giao lại y cho các nàng quyết định. Lạc Nam chân thành nói, hắn có thể biến thi thân của. Loạn phàm thành quân bài cho mình, nhưng xuất phát từ lòng tôn trọng với đối phương. Hắn sẽ không làm như thế. Đây là xính lễ cầu thân sao, loạn ninh làm phức tạp nhìn nam nhân. Xính lễ này chúng ta làm sao dám từ chối, nói ngốc cái gì? Loạn tiên bối cũng như sư phụ của ta, lạc nam lắc đầu, được nhìn người an nghỉ ta cũng nhẹ. Lòng đưa ngài vào kiếm mộ tại kiếm châu hỏa táng, chủ nhân một đời si mê kiếm đạo. Được tán thân ở kiếm mộ sẽ rất mãn nguyện. Loạn thủy chân hạ quyết định, tốt rồi, vậy chúng ta đi, lạc nam gật đầu, mà nước không gian mở ra. Hắn mang theo thi thể của loạn phàm và tứ đại kiếm thị, xuất hiện bên trong mộ địa. Ken ken, ken, vạn kiếm hòa minh. Tất cả thanh kiếm bên trong kiếm mộ, như cảm nhận được sự xuất hiện của kiếm tu vĩ đại nhất. Cùng lúc cúi đầu, quyết định hỏa táng sao? Lạc Nam hỏi lại một lần nữa, đúng. Chúng ta không muốn lại có kẻ lợi dụng thi thể của chủ công. Loạn thủy chân gật đầu khẳng định. Lạc Nam hiểu ý gật đầu. Lấy ra hộp đựng kiếm đặt ở một bên, xem như để nó đưa tiễn chủ nhân. Ông ô ông, ông, có được linh, tính, hộp đựng kiếm rung động dữ dội, triệu hoán một vạn thanh kiếm, từ cánh tay lạc nam bắn ra. Ở giữa bầu trời loạn vũ đưa tiễn loạn Phàm bá đạo quy tắc vận chuyển. Hợ ô giải trạng thái thi thân kiên cố của loạn Phàm đế diễm hừng hực thiêu đốt, bao trùm toàn bộ quan tài, chỉ có đế diễm cấp độ của lạc nam, mới có thể thiêu dụi thi thể một vị. Thần đạo viên mãn thành cho tàn, một bầu không khí tăng thương, trang trọng khoách tán khắp kiếm mộ. Lạc Nam ngồi xuống đắp lên một hôi mộ, tại nơi hỏa táng. Dùng thạch kiếm làm bia, kiếm siêu chi mộ loạn Phàm kiếm mộ thuộc phạm vi bá chủ lãnh địa của. Lạc Nam, mộ của loạn Phàm tiền bối ở nơi này sẽ có bá chủ chiến kỷ lưu ý. Tin chắc không phát sinh vấn đề gì. Thiên hạ đệ nhất kiếm thần. Rốt cuộc cũng chính thức an nghỉ, hắn nhìn sang bốn nữ kiếm thị, chân thành hỏi. Chủ công các nàng đã không còn, thiếu chủ như ta cũng không nên tồn tại. Chuyển sang làm phu thê được không, các nàng đưa mắt. Nhìn nhau, loạn ninh lam dịu dàng nói, bọn thiếp đời này chỉ có thể sống vì quân. Nếu quân đã mong đợi, vậy thì gả vậy, lạc nam nở nụ cười. Mừng rỡ như điên ôm trầm lấy nàng hôn một ngụm, loạn ninh lam toàn thân cứng đờ, sau đó cũng nhẹ nhàng thả lỏng. Cảm giác chưa từng có lan tràn khắp nội tâm, khiến tim nàng đập thình thịch, lần trước nói, trở thành nữ đan thần sẽ cân nhắc đến ta. Hiện tại nàng định trốn sao? Đàn phỉ như mèo con bị đạp đuôi nhảy dựng lên, khi nghe thấy giọng. Nói của nam nhân từ phía sau, ai thèm trốn, đàn phỉ đè nén cảm giác khẩn trưng. Ngạo kiều công môi đỏ, ướng ngược nói, bất quá ngươi đã thưa chuyện với trưởng bối. Sư phụ của nàng nói mọi chuyện sẽ do nàng tự quyết. Định, bà ấy sẽ không xen vào. Lạc nam nở nụ cười. Lần trước ta về độ đạo môn một chuyến. Các nàng đều đang bế quan, nên không tiện quấy dây. tuần đây lại gặp quá nhiều chuyện. Mãi đến hôm nay đại hôn sắp bắt đầu rồi, ta cũng không nghĩ các trưởng bối sẽ vội vàng như vậy, thế ngươi muốn gì, mị nhãn như tơ. Nàng nóng bỏng hỏi, muốn nàng gả cho ta, Lạc Nam nghiêm túc đề nghị, quá nhanh. Ta có điều kiện, đàn phỉ nâng lên đầu ngón tay như ngọc, đừng nói một, 10 điều kiện ta cũng đáp ứng. Lạc Nam bật cười, không thể động phong, Đan phỉ nói, phúc. Lạc Nam gặp đà kích, sắc mặt trở nên khó coi, sao lại thế? Phù thê không động phòng từ từ thì cháu mới như, đan phỉ cười khanh khách, trước mắt lấy cái danh minh chủ phu nhân cũng. Không tệ, chuyện sau đó thuận theo tự nhiên. Trước khi ta đồng ý ngươi không được leo lên giường, Lạc Nam vuốt cầm suy nghĩ. Nửa hờ gật gu, như vậy cũng tốt. Chỉ cần cả thế giới đều biết, đan phỉ là kiều thê của ta là được rồi hứ. Giảo miệng, đan phỉ ngoài miệng cười vui vẻ, trăm năm hóa phàm nàng đã luôn chờ đợi ngày nay. Ngày mình có thể lấy tư cách một vị nữ đan thần để sóng vai với hắn. Không thua kém bất kỳ ai. muội cũng muốn. Phụng tiểu thất, như con mèo nhỏ lao vào trong lòng. Lạc Nam, ôm chặt hắn làm nũng. Người ta thương Huynh nhiều như vậy. Huynh lại ngó lơ người ta. Ai nói ta lơ mội? Lạc Nam sủng ái xoa xoa đầu nàng, nhưng còn phải tôn trọng Phụng Liên và đứa bé gần đây của nàng ấy. Bọn họ và muội vốn là một. Phụng Liên chưa gật đầu, sao ta dám tự ý cưới muội Không muốn. Mẫu thân là mẫu thân, ta là ta, Phụng Tiểu Thất Phụng Phự nói, huống hồ cũng có thể giống như đan phỉ sư tỉ nha. Cả nhưng khoan động phòng, chờ thời cơ thích hợp, lạc nam âm thầm buồn bực, cưới một đám lão bà xinh đẹp, nhưng không được động vào. Oan ức ngày ai thấu cho hắn, họa thủy, đan phỉ cầm dao nhã, cầm thanh vận, chân mật. Khương Lê, Ngân Trinh, Phương Du, Phụng Tiểu Thất và bốn nữ kiếm thị, cùng mặc vào áo tân nương, đương nhiên không thể nào thiếu thần huyền huân. Kim Nhi, Lạc Long Nhi dị nữ, Minh Hà, Huệ Mộng, Hàn Chi, Thiên Lệ, Bảo Lan, Trương Nhã Trâm, Thi Mộ Tuyền, Thánh Linh Thiên Vận, Điều Thuyền, những nữ nhân vẫn luôn gắn bó mật thiết với Lạc Nam. Thuận nước đẩy thuyền, Kiêu Mị Uyển cùng Lạc Nam phim giả vậy mà thành thật. Số phận đưa đẩy lại kèm thêm một yêu chỉ hận, điều mà không ai có thể ngờ đến, trong đó Lạc Long Nhi và Thần Huyền Huân thiệt thòi nhất. Lẽ ra các nàng nên trở thành Lạc gia phu nhân từ lâu rồi. Mãi đến hôm nay Mới có cơ hội danh chính ngôn thuận, mẫu thân ninh vô song của Lạc Nam vẫn chưa thoát khỏi ngơ ngát. Bởi vì nàng nằm mơ, cũng không nghĩ đến nhân vật như thần huyền huân, lại chính là con dâu của mình. Thần huyền huân quá đẹp, đẹp đến mức lẽ ra không thuộc về thế giới này. Ở hờ ơ thái kiêu sa cao quý, không hề thua kém vân tiêu, ninh vô song không dám mơ vân tiêu, trở thành nàng dâu của mình. Vậy nên cũng khó tin, khi thần huyền huân đã khoác vào áo tân nương, đến dâng trà cho mình. Hảo hảo, cờ cờ con dâu tốt, còn có ngoại bà, Ninh Vô Song muốn đẩy tu là đại trưởng lão lên. Nào ngờ, Mỹ phụ nhân đã sớm biến mất dạng, hiển nhiên với da mặt mỏng và tính cách lạnh nhạt của tu là đại trưởng lão, thật sự không quen trước tràng cảnh như thế này, bất đắc dĩ. Ninh Vô Song chỉ đành cùng trưởng bối của các tân nương, tiếp nhận phu thề bọn hắn lần lượt dân. Trà Long Tổ được Vân Tiêu Nhờ Vả, làm người chủ trì hôn lễ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Phu thê giao bái, nhìn lấy lạc nam cùng những nữ nhân khác, kế thành phu thê. Bùi Linh Hy ngồi bên dưới, với tư cách khách nhân biểu lộ phức tạp, bàn tay nhẹ nắm lại, thế nào muội muội ngốc. Bùi Nhật Linh cười một tiếng, từ giờ nếu còn không thả lòng mình ra một. Chút, e rằng sẽ rất tiếc nuối, người độc thân thì biết cái gì. Bùi Linh Hy hừ một tiếng, phốc. Bùi Nhật Linh đưa tay ôm ngực, hiển nhiên bị chọc vào chỗ đau. Cái chán nổi gân xanh cam tức nhìn muội muội thi hồng nhan, tinh cơ. Thiên khả nhẹ nhàng uống rượu, vẻ mất mắt khó hiểu hiện lên trong ánh mắt của các nàng khó thể. Che giấu, các nàng và người nam nhân kia tiếp xúc quá ít, hiện tại vẫn chưa rõ cảm giác trong nội tâm của bản thân. Chỉ là chẳng biết vì sao lại muốn uống rượu nhiều hơn một chút. Hôn lễ lần này của chàng lẽ ra, nên có muội Nhưng chàng không mặt dày đến tìm muội sao, Đông hoa quỳnh tiêu hỏi biết tiêu lẳng lặng ngồi bên. Cạnh mình, chúng ta đã thống nhất, chờ hắn hoàn thành đại nghiệp, ta sẽ gả cho hắn, Bích Tiêu thông thả nói, dù hiện tại Lạc Nam có đến tim, nàng cũng kiên quyết từ chối, nàng là người có lập trường vững vàng, sẽ không thay đổi ý định. Đông Hoa cười tùm Tỉm trêu chọc, đến lúc đó nói không trừng muội và, đại tỷ phải cung gả, ở mấy bàn bên, đám em vợ của Lạc Nam, bằng hữu và huynh đệ của hắn, đã sớm ồn ảo náo nhiệt, rượu vào lời ra, nói nàng không kiêng nể gì. Lâm tích, diện mạo của ngươi mặc dù hơi thường thường nhưng thực lực rất mạnh. Nếu theo đuổi lão đại minh chủ của chư gia, nói không trường hắn sẽ gật đầu. tốt hắc chư cười khà khà, nấc cục nói, cút lâm tích lười nói nhảm, sau lưng hiện ra hư ảnh hàng loạt phân thân. Tờ UNG cước đạp một cái, ai sợ ai, hắc chư lúc này tài cao gan lớn, cũng gầm lên một tiếng, vạn yêu vi, sau lưng hát chư hiện ra hàng vạn hư ảnh các loài gia súc hớp lấy sức mạnh vung ra chân heo, tiếp nhận truyền thừa của vạn yêu chi chủ. Nó cũng không yếu nha, ở ngân hàng không gian chấn động, cả Lâm Tích và hát Chư đều sừng sững bất động. Trừng mắt nhìn đối phương, hầu người trẻ tuổi giao lưu cũng là nên. Đây là cơ hội khó được để các ngươi tỉ thí học hỏi. Đạo yêu thái thượng trưởng lão cười một tiếng, thái diễm nhìn Lạc Nam và các nữ thành hôn, trong lòng khó chịu, hai tay kết ấn, ầm ầm ầm ầm, không gian rung động. Bên trong bá chủ chi thành Hiện ra vài chục cái lôi đài lớn, muốn tỷ thí thì lên đài đánh. Thái, diễm muốn xem chiến đấu, so dịu tâm tình bực bội ngột ngạt, có lời của nàng kích thích. Không ít thiên tài hiếu chiến đạp không xông lên, ngự Long công chúa, hoài khánh ngạo nghẽ đứng. Ở một lôi đài, ánh mắt đảo qua toàn trường quát lớn, ai dám cùng ta chiến một trận, sợ gì ngươi, lầm tích đặt cốc xuống bàn, không gian gợn sóng. Thân thể đã xuất hiện bên trên lôi đài, các thiên tài kiệt xuất cũng nóng lòng thể hiện. Đám người Lâm Thiên của Tam Đạo môn, Bùi Vũ của độ Đạo môn phóng lên trên đài kịch chiến, "Hầu ca, ngươi có hứng đánh một trận không?" "Lâu rồi huynh đệ chưa giao thủ a." Hắc chưa Khiêu khích nhìn Tôn Hầu Tử, "Hơ, cả hỗn thế tứ hầu thì sao?" Vô Chi Kỳ cười nói, "Tốt, vậy ta gọi thêm người, nhiều Ma Vương, Na Tra và Bọ Hung." Hắc Chư rung đùi đắc ý, "Con heo mập, phải học được chút bản lĩnh muốn leo lên đầu lão Tôn." Tôn Hầu Tử bật cười, "Đánh thì đánh Bùi Linh Hy bỗng nhiên đứng lên, hướng Lạc Sương nói, tỷ tỷ của Lạc Nam, có thể thỉnh giáo cao chiêu không, sảng khoái, Lạc Sương bật cười, em dâu tương lai, chồng. Lúc nhất thời, từng lơ đài bắt đầu xảy ra những trận chiến đặc sắc, Lạc Nam dẫn theo các tân nương giao lưu mời rượu quan khách, lại nhìn mọi người chiến đấu giao lưu, nhét miệng cười một tiếng, đại hôn lần này, quả thật náo nhiệt à.